chương sáu trăm hai mươi mốt chương thiếu gia giàu dĩ hai chỉ có diệp huyền sắc mặt lạnh lùng hắn vận chuyển huyền lực lui về phía sau hai nước nhẹ nhõm tránh né song đầu liệt đ i ể u ảnh hưởng thành thiếu gia ngươi không sao chớ người la ra thấy la thành không có gì cho nên yên lỏng chiếu cố hai tên hộ vệ bị thương thanh niên trên song đầu liệt đ i ể u không quan tâm tràng diện nơi này hắn đứng lên sau đó nhìn lên tờ lợi và cười ha h a v â n nghĩa minh xem ra phi thiên vũ của ngươi không được à tốc độ của song đầu liệt đ i ể u của ta nhanh hơn nhiều hừ bản thiếu gia chỉ chưa quen đặc tính của phi thiên vũ mà thôi chờ ít ngày nữa chính thức nắm giữ thì không phải tọa kỵ x u ấ t sinh của ngươi có thể so sánh lúc này ở chân trời có tiếng hư lạnh vang lên một tên thanh niên thần sắc lạnh lùng đ ắ p xuống gương mặt như kiếm khắc cưng nghị phi phạm là m người ta chú ý nhất chính là hai cánh chim đen trắng của người kia lăng không tạo thành một cơn gió lốc lúc trước người này dựa vào cánh chim bay vút đi ha ha vân nghĩa minh nguyễn đánh bạc chịu thùa ngươi sẽ không quịt nợ đ ấ y chứ thiếu niên ngoan độc cười bình thản không quan tâm v â n nghĩa ta đâu phải loại người này sắc mặt thanh niên lạnh lùng không vui hắn ném ra một chiếc nhẫn chữ vật sắc mặt cực kỳ âm trầ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 nhìn thấy đệ tử dòng chính mộ dung gia tộc phải cung kính tại sao các ngươi lại ở nơi này mộ dung vân nghĩa nhìn thấy đám người la thành gương mặt hắn trầm xuống ném mặt mũi trước mặt người thế lực dưới trướng của mình trong nội tâm đám người mộ dung vân nghĩa không vui vẻ thì ra là mấy đệ tử la g i a vừa rồi hỏa d i ễ m của ta đụng chúng các vị chắc hẳn mấy vị sẽ không để tâm trứ tên tần vũ lúc này mới chú ý tới đám người la thành nhất miệng cười cười tuy nói lời xin lỗi nhưng khẩu khí hoàn toàn không có ý xin lỗi không ngại tự nhiên không ngại người la ra liên tục k h á t tay tần gia chính là hào phú nổi danh với mộ dung gia la ra bọn họ chỉ là tiểu gia tộc làm sao dám nói gì không ngại là được mấy người các ngươi ngăn ở cửa ra vào quá không c ẩ n t h ậ n rồi tần vũ cười cười hắn thản nhiên nhìn mấy người chung quanh khá tốt hỏa d i ễ m của ta vừa rồi không có tạo thành thương tích gì nếu như bởi vì các ngươi ngăn cản cửa ra vào làm cho linh sủng của ta bị thương cho dù các ngươi là người la da cũng có thể đảm đương n ổ i sao sắc mặt đám người la da vô cùng khó coi vừa rồi là bọn họ đứng ở cửa thành đang chuẩn bị vào thành là tần vũ ngồi xong đầu liệt đ i ể u từ trên trời giang xuống hiện tại ngược lại trách bọn họ trên đời này làm sao có kẻ vô xỉ như thế húng chi thiếu gia la da cũng ở nơi đây tần vũ nói như vậy chẳng phải thiếu gia la ra còn không bằng một con xuất sinh đối mặt với thiếu gia tần gia bọn họ không dám nói cái gì chỉ có thể biệt khuất thừa nhận mộ dung vân nghĩa chỉ nhìn mà không lên tiếng vân nghĩa huynh tỉ thí hôm nay rất là sảng khoái nếu lần sau vân nghĩa huynh còn có nhã hứng như vậy đừng quên gọi huynh đệ tần vũ cười ha ha thần thái cực kỳ đắc ý hử yên tâm gì hôm nay thua trận bản thiếu gia không bao lâu sẽ thắng trở về mộ dung vân nghĩa hử lạnh nói tần vũ cũng không cãi lại lúc này đang chuẩn bị khu động xong đầu liệt điệu rời đi lại phát hiện ở cửa thành có một thiếu niên đang đứng với cũng không có nhúc nít qua thân xác của hắng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 t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi hai chợ đêm một đôi mắt hắn đảo qua một tia sát y xuất hiện trong đáy mắt hắn cười lạnh và nói tiểu tử ngươi cũng đã biết liệt hỏa của ta canh khí táo bạo có người dám ở gần nó như thế rất dễ dàng làm nó không khống chế được và nổi giận tần vũ vừa mới nói xong song đầu liệt điệu phát ra tiếng quát trói thai lông vũ toàn thân như lửa chuẩn bị đứng lên đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào diệp huyền khí tức gáp bách diệp huyền cùng lúc đó tần vũ làm như không khống chế n ổ i tọa hạ song đầu liệt điệu hắn bị song đầu liệt điệu ép ngã xuống đất sâu trong mắt mang theo hào quang đuộn nội tâm diệp、huyền、cười lạnh tọa k�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 giật mình nhất chính là tần vũ song đầu liệt đ i ể u quỳ xuống đại biểu hắn cũng tổn thương mặt mũi hắn lập tức huýt sáo nhưng song đầu liệt đ i ể u không có phản ứng trong nội tâm tần vũ kinh hãi từ khi hắn mời ngự thú sư hàng phục song đầu liệt đ i ể u trước mặt thì chưa từng xảy ra chuyện như thế trong mắt của hắn bắn ra sát cơ bao phủ một phía tiểu tử ngươi làm gì với liệt hỏa của ta diệp huyền cười n h ạ t một tiếng tần thiếu gia nói đùa tại hạ đứng ở chỗ này lại không nhúc đ t qua có thể làm cái gì có lẽ song đầu liệt điệu hiểu rõ đạo lý làm xúc sinh cho nên sinh lòng sợ hãi với nhân loại đấy tiểu tử ngươi có gan ngươi cũng biết bạn thiếu gia là ai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 la g i a ta tại đế đô tuy không tính là đại gia tộc nhưng cũng là hào phú dưới t r ư ớ n g mộ dung các hạ có thể không cho la g i a ta mặt mũi cũng không thể không cho mộ dung ra mặt mũi à. ánh mắt mọi người nhìn lên người mộ dung vân nghĩa sắp mặt mộ dung vân nghĩa âm trầm vào lúc này hắn không thể không đứng ra nói chuyện nếu không v ứ c bỏ là thể diện mộ dung ra của hắn tân vũ h i n h cho ta mặt mũi bỏ qua chuyện này đi mộ dung vân nghĩa nói chuyện có phần hà hê ta đã sớm nói với người yêu thú thọ kỵ mặc dù tốt nhưng dù sao cũng là xúc sinh xúc sinh luôn luôn có thời điểm không đáng tin hư tần vũ h ừ lạnh một tiếng lúc này hắn phát hiện mình có thể khôi phục khống chế liệt hỏa vậy thì cho vân nghĩa huynh mặt mũi tiểu tử về sau đừng để ta gặp được ngươi nếu không ta sẽ làm ngươi chết rất thảm ngồi trên sông đầu liệt đ i ể u tần vũ nhanh chóng tiến vào thành hắn muốn đi tìm ngựa thú sư nhìn xem liệt hỏa của mình xảy ra tình huống gì đa t ạ n vân nghĩa thiếu ra b ê n vực lẽ phải la thành thở ra một hơi không mình hành lễ mộ dung vân nghĩa l ư ờ n la thành nói tuy la ra ngươi là thế gia dưới trướng mộ dung gia nhưng không thể cầm thanh danh mộ dung gia ta trương dương ra ngoài như thế còn nữa la ra tốt xấu là một thế gia không nên kết giao bằng không đáng tin、thuậy.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 trong lòng của hắn hiếu kỳ không thôi hắn đi tới trước mặt song đầu liệt điệu và không ngừng dùng huyền thức điều tra thân thể song đầu liệt điệu ảm chương 623, chợ đêm hai thế nào âm hư tử đại sư nhìn ra cái gì không thiếu niên kia có phải là luyện hồn sư hay không tần vũ gấp giọng gió hỏi âm hư tử lắc đầu lão phu khắc hạ ấn ký trên người song đầu liệt điệu nhưng không có tổn hại gì hơn nữa cũng không có ấn ký ngự thú nào khác nói do tiểu tử kia không phải ngự thú sư âm hư tử vừa mới dứt lời song đầu liệt điệu vốn an tĩnh tiếp nhận âm hư tử kiểm tra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 mặc cho hắn ý đồ điều khiển song đầu liệt đ i ể u như thế nào song đầu liệt đ i ể u đều hồn nhiên không để ý hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy trong lúc nhất thời song đầu liệt đ i ể u ngũ dai phát huy khắp một phía nó càng quét khắp nơi sau đó bay vào trong một gian phòng phanh bình hoa nông dịch của lao gia a đừng đừng đó là ghế dựa chầm hương lao gia vất vả tìm được ai nha trời ơi hai mắt song đầu liệt đ i ể u đỏ bừng yêu thú ngũ dai có thực lực dạng gì đột nhiên buộc phát cũng làm phủ đệ tần gia chó gà không yên đến cuối cùng song đầu liệt điệu không muốn sống lao về phía tần vũ tần vũ kiệt lực ngăn cản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 đối phương gian lận như thế nào hắn là ngự thú đại sư ngũ phẩm tuyệt đối không có khả năng không nhìn ra chút tay chân như thế nhất định là tiểu t ử kia ánh mắt tần vũ bắn ra hào quang hung á c vào lúc này hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới diêm huyền hết lần này tới lần khác hắn lại không có chứng c ứ nếu như để b ả n thiếu ra gặp được ngươi nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt tần vũ k h à n giọng nói song đầu liệt điệu là thứ hắn phải mời âm hư từ đại sư tới tương trợ mới có hắn cực kỳ yêu thích nó không nghĩ tới chính mình hôm nay tự mình hạ mệnh lệnh chém giết tại chỗ nhìn song đầu liệt điệu thi thể trong lòng của hắn nhỏ máu trên đường phố phồn hoa trong đế đô diệp huyền đi một mình tới đây khoe miệng của hắn đột nhiên n ở nụ cười quý dị song đầu liệt điệu nổi điên là do hắn k h ô n g chế mà chuyện xảy ra trong phủ đệ tần gia cũng chuyển vào trong đầu của hắn nữ thú sư chủ yếu k h ô n g chế y ê u thú lợi dụng khắc ấn ký vào trong cơ thể y ê u thú thông qua tuyên bố chỉ lệnh k h ô n g chế hành vi của y ê u thú s o k h ô n g chế hồn niệm giống như huyền thú là chuyện khó hơn lên trời thôn vệ vũ hồn của diệp huyền có thể xóa đi hồn niệm của yêu vương đối phó một ít tiểu nữ thú sư ngũ phẩm tự nhiên là dễ dàng đáng tiếc song đầu liệt điệu vẫn có nhược điểm nếu như là yêu thú lục giai thì tần vũ không sống được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 diệp huyền thật không nờ g đánh quảng cáo còn có thể thông báo toàn c h ợ đêm khó trách quảng cáo đắt giá vị trí quảng cáo đưa lên đỉnh nếu có người nào đó nhu cầu cấp bách bảo vật gì đó chỉ cần đưa quảng cáo lên đỉnh thì mọi người biết rõ đồng thời hắn mới mày hắn cầu mua những vật này đều là thứ loại trừ minh tâm t r ủ n g sẽ không đưa tới người huyền cơ tông tới chứ cho dù có đưa tới hắn cũng không có biện pháp hắn chịu đủ cảnh bị đuổi giết rồi tuy diệp huyền tin tưởng huyền cơ tông còn chưa cường đại tới mức có thể xếp hai mắt khắp các nơi thời điểm đối phương nhận được tin tức nói không chừng hắn đã sớm rời đi rồi thông báo vừa ra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 tu vi của hắn là ngũ giai đình p h o n g trên người ẩn ẩn có một tia hồn lực chấn động hiển nhiên là một tên luyện hồ n sư đúng vậy chẳng lẽ ngươi có đôi mắt diệp huyền sáng lời chẳng lẽ hắn có thể mua được nhanh như thế hắn đưa ra những tài liệu này mặc dù chỉ là tài liệu lục giai nhưng lại thập phần thưa tớt cho dù là t i n h phách thạch thường thấy nhất cũng không phải dễ dàng g ặ p được nếu không hắn cũng không cần tới nơi này tìm vận may ả m nam nhân trung niên mặt đỏ nghe diệp huyền nói như vậy vội vàng k h o á t tay nói những bảo vật kia ngoài lục giai ta làm sao có thể có ta chỉ nghe nói các hạ muốn tiến hành giao dịch đan dược muốn hỏi một chút các hạ có thành thần đan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 nhưng ta chỉ hỏi chuyện thanh thần đàng ra ta còn muốn nói với bằng hữu một việc vừa rồi ta nghe ngươi tuyên bố trên bố cáo tuy ngươi tuyên bố là loại đắt nhất n h ư n g cũng sẽ không có quá nhiều người tới bởi vì bố cáo của ngươi có lỗ thủng diệp huyên ngạc nhiên ngươi nói gì quảng cáo như vậy có lỗ thủng mời các hạ ngồi diệp huyên vẫn bình thản nói chuyện thấy ngữ khí của người này chân thành không giống như gặp người lúc này mời đối phương ngồi sau đó hỏi không biết lỗ thủng ở nơi nào nam tử trung niên mỉm cười các hạ viết bảo vật đều là bảo vật ngoài lục gia hơn nữa đều thuộc về c h ủ loại thưa thớt người bình thường cho dù có cũng không lấy ra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 thần thái của hắn vô cùng k i ê m cung mặc dù tại hạ không có những tài liệu kiệt nhưng cũng có một ít vật khác không biết các hạ cảm thấy như thế nào ngữ khí của cây học thành phát dun một vũ tông ngũ giai đ ỉ n h phong nói chuyện mà phát dun hiện nhiên nội tâm của hắn quá mức khiếp sợ giao tài liệu của ngươi ra cho ta xem một chút xem như hắn giúp mình b ấ t được việc nếu như đối phương thật có thứ tốt đội cho hắn một viên thanh thần đan cũng không có gì đa tạ các hạ đồ vật của tại hạ đang ở bên trong cây học thành không chút do dự giao chữ vật giới chỉ trong tay mình đưa qua tính cách sảng khoái như thế cũng làm diệp huyền lau mắt nhìn cây học thành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 diệp huyền cũng quyết định tiện tay cầm một ít huyền thạch trúng phẩm cũng đổi thanh thần đan cho đối phương đơn giản là vì thái độ của đối phương làm diệp huyền thập phần thưởng thức thời điểm diệp huyền chuẩn bị tùy tiện cầm một ít huyền thạch trúng phẩm đột nhiên huyền của hắn quét trúng một món đồ trong nơi hẻo lánh của chữ vật giới chỉ. đây là lông vũ đ ứ ớ c gãy nó có màu tím đen lớn như cánh tay dường như bị đốt và tàn phá khí tức của nó không phải rất mạnh ánh mắt diệp huyền sáng lời hắn lập tức lấy lông vũ ra và xem xét cây học thành nhìn thấy lông vũ tàn phá liền giải thích các h ạ đây lông vũ ta tìm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 từ khi ở cửa thành gặp mộ dung vân nghĩa sử dụng phi thiên vũ diệp huyền đã có tâm tư luyện chế linh bảo phi hành lông vũ lôi quang địa đứng chính là một trong những tài liệu tốt nhất là lông vũ này diệp huyền thu hồi lông vũ trực tiếp xuất ra một bình ngọc đưa cho kê học thành người muốn thanh thần đan các hạ người muốn lông vũ Kê học thành vô cùng giật mình nói một câu đúng vậy diệp huyền gật gật đầu nói thiệt cho người biết lông vũ cháy đen này rơi xuống từ trên người của yêu vương thất giai tuy đã hư hao cực kỳ nghiêm trọng dù luyện khí lại không tội cầm lông vũ đổi thanh thần đan không có vấn đề gì chứ yêu vương thất giai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 trong nội tâm diệp huyền vừa có ý niệm này trong đầu t r ậ t lại cảm thấy không có khả năng nếu như là huyền cơ tông sao có thể cầm thủ đoạn như vậy do xét hắn dựa theo tính cách của bọn họ chỉ sợ đã sớm phái cường giả xuất hiện bắt hắn rồi nhưng không biết vì cái gì đối phương hành động như thế làm cho diệp huyền một có cảm giác mất tự nhiên và quỷ dị khó mà nghe dược tin tức tinh phách thạch diệp huyền vô cùng chấm tĩnh nếu như có thể k í n h xin các hạ lấy đồ vật ra cho ta nghiệm chứng nam tử kia không đội hắn rót cho mình một ly trà sờ đó nói ngươi yên tâm ta khẳng định có đồ vật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 chương ỉ sáu c trăm hai mươi tám lừa đảo hai làm cho d i ệ p huyền không nghĩ tới là đối phương cân nhắc cũng không cân nhắc trực tiếp đồng ý đồng thời cũng muốn động thủ thu tôn ý đăng của diệm huyền diệm huyền dôi tay ra ngăn cản hành động của đối phương hắn nói các hạng ngươi làm cái gì vậy đương nhiên là giao dịch ca nam tử áo choàng sững sờ nhìn d i ệ p huyền hắn nói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 hắn thu tất cả đan dược trên bản sau đó thu vào chữ vật giới chỉ Ngươi. Nam tràng cùng ngạc nhiên, hiện nhiên không ngờ rằng Huyền Hắn Huyền tinh khẳng định thập phần để ý, nhưng、Diệp、Huyền hành động như thế làm hắn ngây ngời, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nghe được ngữ khí của đối phương, trong nội tâm Diệp Huyền cũng cười lạnh, vừa rồi Nam tràng động khi nhìn thấy đan dược, hắn cũng không phải không giao giấc được cười dược, được, Diệp lại Diệp Diệp biết mới đối Diệp rồi khi phải ra mua của vừa xem tìm làm tâm tử tuyệt thạch thật thế thế tốt. tử thấy phát áo phách áo vô cự dịch. cực kích có khổ khí để ý,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 các h nam tử h h t áo choàng sợ thật rồi giọng ư chờ nói thấy ệ p h cũng run nam tử t áo run r ậ y nàng hiện tại đã hối hận khi đến tìm diệp huyền chẳng những bị đối phương nhìn thấu âm mưu thậm chí thân phận của mình cũng bị đối phương nhìn ra nếu bị kẻ này tìm tới cửa nàng đã có chút không dám tưởng tượng hậu quả đối phương là kẻ dám giết trưởng lão của huyền cơ tông đấy nàng kiệt lực làm tâm tình vững vàng lúc này nói lần này là ta không đúng các hạ có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi hơn nữa ta cam đoan không nói ra chuyện của các h ạ diệp huyền lạnh lùng nhìn người mặc áo t r o n g hắn biết do đối phương đã chịu v ừ a lúc này mới t h ẳ n g nhiên nói một viên tinh phách thạch chuyện này xóa bỏ nam tử áo c h o n g cốc mày nói đội điều kiện ta không có tinh phách thạch nếu không như vậy ta cho người ba trăm viên huyền thạch hạ phẩm bồi thường ta nói rồi một viên tinh phách、thạch.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 hắn không sợ âm t h i ế u nhưng nếu biểu hiện tại nơi này quá mức dẫn cường giả vũ vương đổi r ế t tới nơi này thì phiền phức đồ vật của ta ta làm gì phải lấy cho người xem diệp huyền cười lạnh nói một câu đối với loại người này mặc kệ đối phương có lấy cái gì ra đổi thì hắn cũng không đổi tiểu tử người rất cuồng a đáng tiếc cuồng vọng cần trả giá thật nhiều đ ô n g nhiên âm t h i ế u đứng lên ngữ khí của hắn lạnh lùng và uy áp buộc phát như thủy t r i ề u bao phụ diệp huyền vào trong diệp huyền đứng lên đột ngột h ắ n cầm ấm trà trên bàn và ném xuống đất ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn một phía ta vốn cho rằng nơi này là nơi giao dịch công bằng không nghĩ tới hoàn toàn sa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 cũng không phải là nơi ngươi có thể h u n g h ă n g tặc quái ngươi hẳn là ỵ vào thực lực mạnh cho nên không quan tâm quy tắc của chợ đêm sao giọng nói lạnh lùng vang lên một nam tử trung niên áo s á m đi tới ánh mắt hắn rất nhỏ có mùi rừng bờ môi hơi mỏng lộ ra thần thái ngon đ ộ c khi tức hắn tỏa ra chính là cường giả vũ tôn lục giai hơn nữa cũng không yếu hơn âm t h i ế u chút nào âm t h i ế u nhìn thấy người tới cho nên thu hồi uy áp như cồn phong của mình hắn vừa c h ắ c tay cười nói thì ra là phong do quản sự phong do quản sự nghiêm trọng ta làm sao dám phá hư quy củ chợ đêm vị tiểu hữu này dùng đan dược đổi đồ đổ vật ta cũng muốn bàn việc buôn b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 d i ệ p huyền và người áo choàng đi trên đường cái người áo choàng thấp giọng nói nhỏ đồ nhân tôn âm độc đang theo sau chúng ta người rất sợ hắn d i ệ p huyền nhìn sang người áo choàng người áo choàng ngưng trọng nói đồ nhân tôn âm t h i ế u có danh tiếng lớn trong chợ đêm bởi vì tính cách của hắn hung hăng càn quay bớt mình đắc tội không ít người rất nhiều người thậm chí nghĩ hắn chết nhưng hắn vẫn sống bình yên tới bây giờ thực lực của hắn mạnh thập phần khủng bố hơn nữa thủ đoạn thập phần tàn nhẫn người chết trong tay hắn không còn hình người hiện tại hắn muốn giết chúng ta chúng ta có biện pháp thoát khỏi hắn hay không người áo choàng vô cùng ngưng trọng nếu ngươi sợ thì đi trước đi đột nhiên diệu huyền lên tiếng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 diệp huyền tách ra khỏi người á o choàng người sau đó hắn không do dự đi ra khỏi thành và tiến vào hoang dã âm t h i ế u theo sau diệp huyền cũng hưng phấn trên đường đi hắn vẫn nghĩ biện pháp chế phục diệp huyền dù sao thực lực của hắn còn mạnh hơn đối phương nhưng còn không có đạt tới trình độ muốn làm gì thì làm thế nhưng mà hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến diệp huyền lại dám rời khỏi đế đô trong đế đô hắn không dám trắng trận động thủ nếu ra khỏi đế đô thì khác hoàn toàn tiểu t ử này đúng là côn u vọng âm t h i ế u lúc này cười n h ạ t không còn mạ hắn suy đoán diệp huyền có thủ đoạn gì hoặc là ẩn ngấp tu vi cho dù diệp huyền có tâm tư gì chỉ cần ra khỏi cửa này thì ra hỏ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 t r hắn. hắn còn chưa kịp tăng lực công kích lên mức lớn nhất đại ma bản trên đỉnh đầu biến lớn nhanh chóng nó như ngọn núi nhỏ ép xuống cực nhanh khi tức khủng bố lập tức quét qua núi rừng sắc mặt âm thiếu đại biến cũng may hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú không có giống kẻ khác lập tức lùi về phía sau hai tay của hắn hóa trào thành trưởng và dùng tay chống lên trời và anh và anh. đại ma bản màu đen áp xuống va chạm với hai tay của âm thiếu uy áp cường đại va chạm với đôi tay âm thiếu giống như va vào nham n thạch huyền bảo ngũ phẩm Âm thiếu vốn cho rằng diệp huyền thi triển huyền bảo uy lực cũng không thế nào hiện tại vừa tiếp xúc sắc mặt hắn biến hóa lực lượng trong đại ma bản làm hắn chấn động lui về phía sau vài bước mới miễn cưỡng đứng lại hai tay của hắn r u n r ơ y tiểu t ử thật đáng sợ Âm thiếu kinh hãi không thôi không chờ hắn kịp thở ra một hơi diệp huyền khống chế đại ma bản nện xuống lần nữa rầm rầm tấn công liên tục như thế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 trong nháy mắt tốc độ âm t h i ế u tăng lên rất nhiều thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lúc này xuất hiện trước mặt diệp huyền và đánh một trào cực mạnh suy suy suy vô số sợi tơ màu đen hóa thành người lớn hắn muốn bắt diệp huyền gương mặt âm t h i ế u đầy dữ tợn âm t h i ế u đã chuẩn bị tốt chỉ cần đại ma bản của diệp huyền bị ngăn cản hắn lập tức chuyển đổi thân thể và lợi dụng luân đao tấn công tất cả góc độ hắn không tin bị tấn công khoảng cách gần như thế đại ma bản của diệp huyền có thể ngăn cản thế công của hắn làm cho âm thú không thể ngờ là diệp huyền cũng không có lợi dụng đại ma bản ngăn cản hắn rút trường kiếm bên hôn ra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 hắn vốn cho rằng diệp huyền dựa vào người khác mai phục mới có tự tin mười phần như thế hiện tại hắn đã hiểu đối phương không cần dựa vào người nào cũng đã có thực lực tương đương với hắn ta cũng không tin lão phu chính là một vũ tôn lục giai không thể hàn g phục một vũ tông ngũ giai như ngươi lúc này tính tình của hắn bộc phát tinh hoàn g thứ ba trên vũ hồn của âm t h i ế u chấn động khi tức hồn lực quỷ dị lập tức bao phủ thân thể hắn hồn kỹ ương kích chứng không trên người âm t h i ế u tỏa ra h à o quan g màu đen đậm đặc toàn thân hắn hóa thành tàn ảnh và lướt thẳng về phía diệp huyền tốc độ cực nhanh mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một con chim ưng tử trên trời đang bay xuống、Chết. được v Tốc của độ âm thanh i ế u t kim loại n ngáy g m va chạm vang lên liên tục mặc âm thiếu tấn công như thế nào trường kiếm màu xanh giống như có m ắ t ngăn cản toàn bộ thế công của hắn điều đó không có khả năng nội tâm âm thiếu vô cùng kinh hãi hắn tốc độ tấn công của hắn hiện tại cực nhanh tại sao diệp huyền có thể ngăn cản ổ i vào lúc này trong nội tâm âm thiếu cực kỳ sợ hãi đôi mắt dữ tợn vũ hồn trên đỉnh đầu hắn tỏa ra khí tức vũ hồn đậm đặc đạo tinh hoàn thứ tư chấn động lực lượng âm thiếu tăng lên thật nhanh oanh oanh oanh dưới thế công liên tục như thế rốt cuộc diệp huyền không ngăn cản ổ i hắn không ngừng bay ngược về phía sau vài mét hắn nhìn chằm chằm vũ hồn trên đầu âm thiếu âm thầm ngạc nhiên âm thiếu có vũ hồn thật cường đại chẳng những có thể gia tăng tốc độ bản thân hơn nữa còn gia tăng cả thực lực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 âm t h i ế u tình nguyện không phát sinh xung đột với diệp huyền nhưng hiện tại hắn đã giao thủ hắn nhất định phải đánh chết diệp huyền tại đây bằng không đợi diệp huyền trở về thì kẻ phải chết là hắn âm t h i ế u cũng không cho rằng mình có thể sống sót khi bị thế lực cấp bậc m ộ ư ơ i thế lực lớn v ổ i giết trong nội tâm nghĩ như vậy âm t h i ế u đã cắn đầu lưỡi một cái hắn phun ra một dòng tinh huyết huyền lực trong cơ thể vận chuyển c ự c nhanh đôi mắt của hắn đỏ thẫm lợi chào của hắn đánh thẳng vào c h ấ n nguyên thạch được diệp huyền vận dụng hắn đã bất chấp giá nào cho dù thiêu đốt tinh huyết cũng phải giết diệp huyền làm hắn không nờ là hai tay của hắn vừa mới đánh vào trấn nguyên thạch lực hắn phun ra một n g ụ m máu tươi ngũ tạng lục phủ trong cơ thể của hắn lệch vị trí xương cốt hai tay chấn động thiếu chút nữa đã vỡ nát cuối cùng là huyền bảo gì trong lòng của hắn quá sợ hãi hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy huyền bảo đáng sợ như thế một kích này làm hai tay của hắn lần lần xuất hiện vết dạng hắn lúc này hít khí lạnh bao tay của hắn là huyền binh ngũ giai đình phong cho dù huyền bảo ngũ phẩm đình phong cũng khó làm bao tay của hắn có vết dạng hòn đá màu đen của diệm huyền là huyền bảo lục phẩm hay sao trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ diệ huyền đã không chế được trấn nguyên thạch tấn công thêm lần nữa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 nghĩ tới đây trong nội tâm âm thiếu đã tràn ngập hối hận vội và nói g n các hạ chấm đã tại hạ có mắt không nhìn thấy thái sơn mạo phạm các hạ chúng ta không bằng thương lượng với nhau đi diệp huyền cười lạnh và khinh thường hiện tại cầu xin tha thứ Một, mạnh âm máu tâm mình tâm âm tâm thấy thạch thiếu tươi Thấy tới thiếu biết tư giết、hắn. Tiểu tử, bá, bay chỉ chân của có Ngoanh ngoanh ngoanh, phun huyền không hãi, hắn phương hắn. h� nguyên nện xuống quan nói, nội lại diệp xa. đối dưới. do lời ra và đã đã sợ gào lên. d i ệ p huyền lại chẳng quan tâm không ngừng thúc giục trấn nguyên thạch trong nội tâm hắn hạ quyết tâm được gác xú tiểu tử thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao cùng lắm lao tử rời khỏi mộng cảnh bình nguyên lưu lạc chân trời xa xăm trong nội tâm nổi giận tương vũ hồn trên đỉnh đầu âm thiếu tỏa sáng tinh hoàn t h ứ năm của hắn sáng lên vũ hồn c h i lực c u ồ n g bạo giống như đại dương m ê n h ông điên cuồng tấn công d i ệ p huyền đồng thời âm thú lại phun ra một mụm máu tươi ánh mắt đỏ thấm thúc giục luôn a o điên cuồng tấn công vào đầu diệm huyền diệm huyền nhìn thấy âm thú bắt đầu dốc sức liệu mạng liền thúc giục đại địa vũ hồn trên Và、anh. hồn h tiên h diệt địa ma bản đánh lên luân đao đầu tiên đồng thời ngăn cản thế công của âm thiếu lúc này trấn nguyên thạch khủng bố mới hàn lâm hắn không ngừng phun máu tươi âm thiếu hóa thành huyết nhân bay ra ngoài toàn của hắn xuất hiện hơn mười vết máu tươi tiếng h xương cốt vỡ vụn vang lên không dứt bên hai chương sáu trăm ba mươi b ố hồn ấn truy tung hai trái âm thiếu phóng thích huyền lực đánh lên người diệp huyền chỉ đánh phá một tầng dung nham trên người diệp huyền diệp huyền vẫn lù lù bất động âm thiếu lúc này thời điểm mới hiểu ra chính mình đánh giá thấp thực lực diệp huyền hắn cũng không kịp thu hồi luân đao của mình hắn vội vàng vận dụng một tầm chắn k sở di diệp h u y ề n vận dụng trấn nguyên thạch chính là vì muốn kết thúc chiến đấu sớm hiện tại nhìn thấy âm t h i ế u muốn chạy trốn hắn làm sao cho hắn như nguyên, chứ? Chấn nguyên thạch cực lớn xoay tròn bay ra ngoài lần nữa nếu như nói lúc trước âm t h i ế u còn có thực lực ngăn cản trấn nguyên thạch công kích một lúc như vậy hiện tại hắn triệt để vô lực trấn nguyên thạch cực lớn nện t â m chắn bay xa lúc này lại nện tiếp vào đầu của hắn âm t h i ế u tuyệt vọng nhìn trấn nguyên thạch nện xuống trấn nguyên thạch tỏa ra khi tức khủng bố làm ý chí của hắn bị chế trụ hắn biết rõ cho dù mình sử dụng tất cả khủng bố làm ý chí của hắn bị chế trụ hắn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 trở thanh lại là thanh niên kia. Cái gì? phong do đ xem, xem ra nhất định là diệp liền dùng biện pháp gì đó tránh né âm thú đổi dết làm hắn không ngờ tới là qua nửa canh giờ sau đã có tin tức chuyển tới có võ giả phát hiện thi thể đồ nhân tôn âm thú trong núi rừng bên ngoài đế đô đồ nhân tôn trong võ giả ngoại thành của đế đô cũng là nhân vật số má tin tức này liên tục chuyển ra trong vòng tròn l u ậ n quẩn của đế đô rất nhiều võ giả dưới chợ đêm biết được tin tức đều xôn xao nội tâm cực kỳ chấn động kinh hãi nhất chính là phong do hắn nhận được tin tức liền hít khí lạnh ngay sau đó hắn cực kỳ kinh hãi hắn đã khẳng định đồ nhân tôn âm t h i ế u đã bị diệp huyền giết tên kia có thể trong thời gian ngắn như vậy giết đồ nhân tôn âm t h i ế u đây quả thực là quá nghe rợn cả người thanh niên kia là người của thế lực nào phong do âm thầm k i ế p sợ hắn lập tức phái người nghe n ó n g tin tức của diệp huyền tại gian phòng thiên t ứ lâu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 sau khi giải trừ khí tức minh tâm t r ù n g rốt cuộc hắn không cần giống như trước kia chạy ngược chạy xuôi hắn quả thật chịu đủ thời gian bị đuổi g i ế t lúc diệp huyền giải trừ minh tâm t r ù n g trong khu vực núi rừng hắn tiềm tu lúc trước một gã lao giả lơ lửng giữa không t r ú n g hắn v ẫ n nộ nhìn c h ầ m c h ầ m vào khu vực núi rừng này nơi này thật sự lưu lại khí tức minh tâm t r ù n g nhàn nhạt nhưng tiểu tử đã biến mất đáng giận người này chính là cùng chiến trưởng lão một đường truy tung diệp huyền đã đuổi rét hơn ba tháng hắn mỗi một lần tìm tới nơi rõ ràng là vị trí khí tức minh tâm chủng từng xuất hiện qua chờ thời điểm hắn tới đã không còn lại ai lần lượt đuổi giết làm hắn mất đi kiên nhẫn.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 nội tâm cổng chiến lúc này cực kỳ khiếp sợ căn cứ hắn hiểu biết chắc minh thạch căn bản không có khả năng không cảm ứng ra khí tức minh tâm t r ù n g nếu như một khi hoàn toàn không dò ra chỉ có một khả năng chính là đối phương giải trừ minh tâm t r ù n g nhưng khả năng này càng làm cổng chiến cảm thấy khó tin minh tâm t r ù n g của mình là một lão tổ luyện hồn sư thất phẩm đã ẩn cư của huyền cơ tông luyện chế căn cứ hắn giản g thuật một khi gieo minh tâm t r ù n g trừ khi có phương pháp đặc thù cũng chỉ có luyện hồn sư thất giai mới có thể giải trừ chẳng lẽ sau lưng người đánh chết c ù n phong con hắn lại có luyện hồn sư thất phẩm hay sao hôn đản tức giận mắng một tiếng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 trong mấy người đó có một nữ tử mặc váy d à i vô cùng xinh đẹp thiếu nữ này tuổi mười sáu mái tóc đen nhánh cột thành núi làn da trắng non và bóng loáng như mỡ dê chân mày lá liễu đôi mắt linh động như biết nói chuyện nàng cực kỳ đáng yêu Bờ môi lướt quát mềm mại m ê người kết hợp cách gan mặc của nàng liền xinh đẹp như tiên dường như không nên xuất hiện tại nhân gian Diệp thiếu, ta giới thiệu ngươi biết tiêu tiểu tiểu ta một chút, vị mộ dung thư, tam thư cho chính rung này vần mộ vị là là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 có thể trở thành luyện khí đại sư vương cấp cũng k với với có có hiệp ô h i trợ h ế thì dễ dàng hơn nhiều nghĩ tới đây diệp huyền cũng đã quyết định hào hào gặp mặt đối phương không chờ hắn mở miệng vài tên thanh niên khác lập tức quát t h ó i thai la thành ngươi cho rằng luyện khí phường của lục ly đại sư là địa phương nào là nơi kẻ nào cũng có thể đi vào hay sao lúc này là mộ dung vân tiêu tiểu thư mang bọn ta đi qua chúng ta mới may mắn tới luyện khí p h ư ờ n g của lục ly đại sư ngươi mang người không rõ lai lịch theo cùng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong luyện khí p h ư ờ n g của lục ly đại sư chẳng phải sẽ làm mộ dung vân tiêu tiểu thư khó chịu sao mộ dung vân tiêu tiểu thư hắn là bằng hữu của ta ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải dối la thành lo l ắ n g nói ngươi cam đoan ngươi cam đoan có làm được cái gì lục ly đại sư tức giận ngươi có thể gánh được sao chu thành bình k i n h thường nói một câu ngươi la thành bị nói mặt đỏ tới m a n h a i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 Đừng nhìn nó tiểu ầ m thường h ư n tử điêu vẫn ở trong chữ vật giới chỉ rất lâu chưa xuất hiện đã nhảy lên đầu vai của hắn đôi mắt màu tím xoay tròn bộ dạng thạc mi thử nhãn tiểu tử điêu rất có tặc tính có thể làm cho nó xuất hiện hiển nhiên nơi này có đồ vật phi phạm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 xèo xèo thấy hai người không nói chuyện tiểu tử điêu trên đầu vai diệp huyền lập tức khó chịu kêu xèo xèo nó tức giận t r ứ n g mắt đôi móng đ u ố t nhỏ không ngừng khoa tay múa chân rồi sau đó chống n ạ n h bộ dạng các ngươi mắt chó nhìn người thấp còn không tránh đường cho ta tiểu g i a hỏa thật đáng yêu tiểu tử điêu của diệp huyền biểu hiện hấp dẫn không ít nữ t ử chú ý làm cho các nàng hưng phấn kêu lên tiểu tử điêu là linh s ủ n g có linh tính nhất mà các nàng từng nhìn thấy móng đ u ố t nhỏ không ngừng khoa tay m ú chân tuy chỉ có thể kêu xèo xẹo nhưng kết hợp với thần thái là mọi người đều hiểu do ý của nó hai gã thủ vệ lứt nhau do dự một lúc sau đó mới tránh đường. Mời.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 năm người này khí chất đều giống như mộ dung vân cho dù đi đến nơi nào đều như sao quanh trăng sáng giống như tiêu điểm của mọi người trong năm người bốn nam một nữ nữ tử tuổi không lớn giống mộ dung vân tiêu nàng cực kỳ xinh đẹp có gương mặt trái xoan hơn nữa đường con bộ mặt mượt mà và tho n dài nhìn nàng không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào da thịt nàng trắng n õ n váy chi nửa đùi ngọc chân dài tuyết trắng như ngó sen phong ánh sáng long lanh tuy mặc váy d á người n g v ể n chuyển đường con lung lại còn mặc váy để lộ nửa đùi càng hấp dẫn không ít người chú ý đáng tiếc duy nhất là thần thái của nàng thập phần chi lạnh lông mày nít lên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 Thư. chương sáu trăm ba mươi chín không bán hai ánh mắt mộ dung vân tiêu lộ ra thân sắc phức tạp trên thực tế nàng cũng nhìn chúng tiểu từ đ i ê trên vai diệp huyền bởi vì chuyện lúc trước nên không tìm diệp huyền mở miệng nếu như tiểu từ điêu bị chu khinh vi đặt được nàng nhất định phiền muộn rất lâu ánh mắt mọi người nhìn mình làm diệp huyền giật mình chật lắc đầu không bán hắn âm thầm im lặng luyện k h í phường còn chưa bán đồ vật tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào tiểu tử điêu của mình như vậy chu k i n h vi không nói gì một ít thanh niên chúng quanh lại khó chịu tiểu tử chu tiểu thư nhìn chúng sùng vật của ngươi là vinh hạnh c ầ u ngươi lấy nếu như ngươi tức thời tiểu tùy tiện ra giá bán con trồn cho chu tiểu thư có thanh niên nắm lấy cơ hội tích cực mở miệng muốn lưu lại ấn tượng tốt cho chu k i n h vi chu k i n h vi n h ú n mày h i ệ n nhiên không có ngờ tới diệp huyền lại cự tuyệt yêu cầu của mình cho dù nàng đi tới nơi nào đều là tiêu điểm của mọi ngựa thanh niên của các đại gia tộc còn muốn chủ động tặng quà cho nàng hôm nay nàng muốn một con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 có phải đầu hóc của nữ nhân này có vấn đề hay không chẳng lẽ nàng cho rằng một cái khăn tay có thể đổi được tiểu tử điêu nhìn sang t r u n g quanh hắn phát hiện đám thanh niên t r u n g quanh đang tức giận nhìn hắn d i ệ p huyền cũng im lặng đúng là không có biện pháp nói chuyện thanh niên đế đô thực con mẹ nó đều là đ ồ ngu ngốc hắn bất động thanh sắc nhàn n h ạ t hỏi tùy tiện ra giá đúng vậy chu k i n h vi gật gật đầu ân vậy ta giảm giá cho ngươi d i ệ p huyền c h ầ m dãi nói ra xèo xèo tiểu tử điêu huy động hai măng ướt nó phồng má lên trong mắt loạn chuyển tọ vẻ kháng nghị bất mãn thần thái thông minh làm cho người ta càng ưa thích giá bao、nhiêu? người tùy tiện nói đi chu k i n h vi thản nhiên lên tiếng gia hỏa này trước kia không bán quả nhiên vẫn vì hấp dẫn mình chú ý hiện tại vừa nghe mình tặng khăn tay lập tức đáp ứng thật đúng là tiện trong nội tâm chu k i n h vi lập tức khinh thường nếu như không phải vì tiểu tử điêu nàng căn bản chẳng muốn nói với tiểu tử này nửa câu ta nói mười tỷ huyền thạch diệp huyền cũng báo ra cái giá lời này lập tức làm toàn trường t í c h mịch mười tỷ huyền thạch tiểu tử này điên hay sao hắn đang đổ nghịch chu tiểu t ư sao gia hỏa này thật biết dùng công phu sư tử ngoạm tuy chu gia là h à phú cho dù huỳ chu gia bán đi cũng chưa chắc xuất ra được mười tỷ huyền thạch thanh niên nơi đây trận mắt há h ố c mồm nghị luận liên tục ánh mắt giống như nhìn kẻ điên chu k i n h vi cũng bị hắn làm sức sốt n g ư ơ i ánh mắt của nàng càng lạnh như băng trong mắt mang theo lửa giận nàng vốn lường trước diệp huyền sẽ tùy tiện ra cái giá không nghĩ tới hắn thật tùy tiện ra giá nhưng hai cái giá quá không bình thường diệp huyền cười nhạt một tiếng ta nói là huyền thạch c h ự c phẩm lời này làm đám người nơi đây cười lạnh huyền thạch c h ự c phẩm g i a hỏa này thật sự cho rằng con trồn là huyền thú đế cấp cựu ra sao hạo thiên đế quốc lưu hành huyền thạch là huyền thạch hạ phẩm huyền thạch trung phẩm chỉ có dùng giao dịch tại đấu giá hội cỡ lớn hồi về phần huyền thạch thượng phẩm thập phần hiếm thấy bản thân nó là bảo vật giá trị mà huyền thạch c ự c phẩm cả hạo thiên đế quốc có một hai khối hay không cũng là vấn đề tiểu tử này dùng công phu sư tử vọng một con sủng vật cần mười tỷ huyền thạch c ự c phẩm đây không phải đùa nghịch người ta sao người đùa bận ta ánh mắt chu khinh lạnh như băng nhìn diệp huyền diệp huyền mặt không biểu tình thản như nói n chẳng lẽ không phải ngươi vừa nói bảo cho ta tùy ra ra sao nói thật ta còn chê mười tỷ, tỷ huyền thạch t ự c phẩm là ít đấy xèo xèo tiểu tử điêu hoa tay múa chân vui sướng trên đầu vai diệp huyền bộ dạng đúng là có ít chậm nó liên tục hoa tay m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 ánh mắt liên tiếp nhìn về phía chu khi vi dường như hắn muốn chủ trì công đạo n g ư ơ i tính là dễ hành gì d i ệ p h u y ê n liếp nhìn hắn một cái khinh thường nói một câu những gia hỏa này nhìn như chủ trì công đạo nhưng thực tế cũng chỉ biểu hiện trước mặt nữ nhân mà thôi tiểu tử n g ư ơ i nói cái gì sắc mặt tên thanh niên áo bào trắng âm trầm hắn giận tí m ặ t huyền lực toàn thân bước lên rất có s u thế một lời không hợp sẽ đại chiến các vị nơi này là ta luyện khí phường nếu như các ngươi có ân đoán gì cứ ra ngoài giải quyết luyện khí phường cũng không phải là nơi các ngươi giải quyết t n đoán trong đại sành có một gã nhân viên công tác luyện khí phường đứng ra lên tiếng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 hoàn trong đại sành có một thanh niên mặc trường bảo màu vàng đi tới hắn vẫn lạnh nhạt nhìn tất cả khoe miệng cười lạnh vẻ mặt âm chầm không biết suy nghĩ cái gì trải qua chuyện như vậy hào khí cả đại s ả n h luyện khí phường biến thành quỷ dị tân vũ huynh gần đây không thấy ngươi mang theo xong đầu liệt điệu xuất hành có phải xảy ra chuyện gì hay không đúng lúc này có một tiếng nói to từ bên ngoài luyện khí phường vào, vào trong lời nói còn mang theo trêu chọc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 đám người mộ dung vân nghĩa và tần vũ thân là đệ tử dòng chính của gia tộc tự nhiên là đối tượng vô số thế gia nhỏ hơn nĩnh vợ các vị k h á c h khí trên mặt tần vũ cố nặn ra nụ cười hắn không ngừng ô m quyền với mọi người ánh mắt của hắn đảo qua cả đại s ả n h lúc này hắn nhìn thấy một người nụ cười trên mặt hắn cứng lại ánh mắt như phun ra lửa là tiểu tử ngươi sắc mặt tần vũ biến thành em trầm l ử a g i ậ n bộc phát dữ dội huyền lực khủng bố bao phủ toàn thân diệp huyền tiểu tử dốt cuộc ngươi làm gì song đầu liệt điệu của ta hắn vừa giống to như thế lựa dận bao phủ tâm trí của hắn vừa giống to như núi lửa phun tr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 một nam tử trung niên mặc trường bảo màu đỏ bước ra từ bên trong luyện khí phường ánh mắt hắn s ắ c bén không giận mạ uy lạnh lùng nhìn tần vũ tần vũ ta mặc kệ ngươi có ân đoán gì với người này luyện khí phường chính là nơi thanh tĩnh không phải nơi các ngươi giải quyết t n đoán nếu như các hạ không dừng tay thì đ ừ n g trách ta không k h á c h kín h g ư ờ i này vừa xuất hiện đã lên tiếng đầy nghiêm khắc lê múc đại sư người này ra tay với liệt hỏa của ta tần vũ muốn giải thích nhưng bị đối phương cắt lời mặc kệ hắn làm cái gì cũng không phải lý do ngươi động thủ trong luyện khí phường ngươi không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì nên ta không truy cứu nếu không dù ngươi là thiếu gia tần、ra. làm trái quy củ luyện khí phường cũng chỉ có con đường chết ánh mắt lê múc s ấ m l á n h tân vũ lập tức không dám nói lời nào còn ngươi nữa quốc gia đằng sau thanh tỉnh cho ta quy củ luyện khí phường cũng không biết chấp hành muốn ngươi đứng ở nơi này làm gì phế vượt lê múc lợi trách nhân viên công tác của luyện khí phường vâng lê múc sư minh thên nhân viên công tác không dám nhiều lời s á m xịt rời đi d i ệ p thiếu người nọ là đại đệ tử của lục ly đại sư là lê múc đại sư hắn là luyện khí tôn sư lục giai cũng là chủ sự của luyện khí phường hắn có uy danh hiển hách trong đế đô la thành âm thầm truyền âm nhân viên công tác rời đi ánh mắt lê húc nhìn qua những người khác ánh mắt cường điệu nhìn lên người tân vũ chương 641, t r a n h phong với nhau hai ta không quản các ngươi đến từ gia tộc nào là hào phú nào ta chỉ nói một lần nếu ai dám động thủ trong luyện khí p h ư ờ n g chính là gây khó dễ với luyện khí p h ư ờ n g từ nay về sau gia tộc các ngươi không thể mua được món gì trong luyện khí p h ư ờ n g không tin các ngươi thử xem vừa mới dứt lời lê húc cũng không nói thêm gì quay người rời khỏi đại sành hắn vừa nói lời này tất cả người trong đại sành lập tức c â m như hến lúc trước tân vũ còn nổi giận đùng đùng s ắ ý không cách nào che giấu lúc này hắn chỉ đổ mồ hôi lạnh m ạ thôi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 vẻ mặt diệp huyền đầy khinh thường trên mặt hắn không có e ngại diệp huyền hắn cũng không có bị dọa n g ư ơ i tần vũ tức giận chán nổi g ầ n xanh thiếu chút nữa hắn phun ra một ngụm m g u tươi nói tiểu tử ngươi tốt lắm hy vọng ngươi lát nữa cũng có thể nhẹ nhõm như hiện tại diệp huyền đã quay lưng lại mặc kệ tần vũ chỉ để hắn có giận mà không nói được lời nào nhìn thấy diệp huyền và tần vũ tranh phong với nhau tên thanh niên áo b à o trắng lúc trước còn gào thét diệp huyền hiện tại đã mồ hôi lạnh các người dốt cuộc tiểu tử này có địa vị gì còn không sợ cả tần vũ thiếu ra hắn vừa rồi còn cảnh cáo diệp huyền chuẩn bị ra tay với người ta ch hắn đã quyết định sau khi giao dịch hội chấm dứt sẽ lập tức đi ngay va chạm như vậy cũng không phải hắn có thể lất vào mà mộ dung vân tiêu cũng kinh dị nhìn diệp huyền nàng sinh ra hứng thú về phần đám người lưu tình chu thành bình lúc này cảm giác hai chân run dậy cũng không dám nhìn diệp huyền lần nữa ngược lại có một ít người lớn tuổi rất hào hứng nhìn diệp huyền sau đó lại lắc đầu diệp huyền vô cùng lạ mặt hiển nhiên cũng không phải là người đế đô của bọn họ nhưng đã dám ngông cùng với tần vũ thì hắn cũng là đệ tử thế lực lớn trên mộng cảnh bình nguyên mặc kệ hắn là đệ tử thế lực lớn nào dám ngông cùng với tần vũ tại đế đô hạo thiên đế quốc đó là hành vi tự tìm được chết tất ra tốt xấu gì cũng là một trong mấy đại hào phú của hạo tiên h đế quốc cái gọi là cường lòng không áp địa đầu xà nếu muốn giao hấn một người tại đế đô là quá dễ dàng nghĩ tới đây mọi người cũng sinh ra một tia thương hại diệp huyền bọn họ thương hại không được bao lâu lê múc đại sư đã xuất hiện lần nữa hắn ra khỏi nội đường luyện k h í phường lúc này sau lưng hắn còn có mấy người đi theo mấy người đi theo sau lưng lê múc trên thân mỗi người là khí tức nóng bỏng sắc mặt ngâm đen h i ệ n nhiên là thường xuyên dừng lại trong hoàn cảnh nóng rực lê múc đi tới tất cả mọi người nơi này kích động liên tục vây quanh và cung kính chào hỏi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 lê múc vừa dứt lời trước mặt vài tên luyện khí sư bày ra một đống bảo vật một luyện khí sư đầu tiên lập tức lên tiếng ta lấy ra ba kiện đồ vật đầu tiên là huyền binh ngũ phẩm ly hỏa kiếm ly hỏa kiếm được ta tuyên khắc trận vân h ỏ a hệ hơn nữa dung nhập nhiều loại tài liệu h ỏ a hệ có thể gia tăng lực công k í c h của võ giả h ỏ a hệ lên mức lớn nhất ly hỏa kiếm giá cả là hai vạn huyền tệ nếu như huyền thạch hạ phẩm cần một năm trăm khối huyền thạch trung phẩm cần m ộ ư ơ i ba khối nếu có tài liệu tốt có thể định giá hiện tại cạnh tranh bắt đầu tên luyện khí sư nói xong liền đặt thanh kiếm lâm đen lên khoả hàng lúc này khí t hai vạn huyền tệ tam u ố n ta ra giá hai một trăm linh vạn hai ba trăm vạn trang diện vốn yên t ĩ n h lập tức nóng nảy mọi người liên tục tăng giá rất nhanh giá cả tăng lên hai năm trăm vạn ta ra giá hai tám trăm vạn tần vũ lạnh d ọ g lên tiếng ánh mắt nhìn sang mọi người hai chín trăm vạn một tên thanh niên lên tiếng ba vạn tần vũ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn nếu tần huynh bức thiết như vậy tặng cho ngươi cũng không sao thanh niên kia không sợ ánh mắt tần vũ chút nào hắn vừa cười vừa nói cuối cùng lý hỏa kiếm bị tần vũ dùng giá ba vạn mua đi sau khi xuất ra chi phiếu ba vạn huyền tệ Tần vũ thu t r ư ờ n g kiếm vào trong tay và vẽ mặt hưng phấn vật phẩm thứ hai của ta là huyền binh ngũ phẩm phá thiên đao phá thiên đao dung nhập vô dung tinh có được hiệu quả p h á toái bởi vì trình độ sắc bén vượt qua huyền binh ngũ phẩm bình thường gấp ba thành định giá hai vạn huyền tệ huyền thạch hạ phẩm một năm trăm viên huyền thạch trung phẩm m ộ ư ơ i ba khối tên i luyện k h í sư giới thiệu kết thúc lại là một lần đấu giá mới cuối cùng phá thiên đao dùng giá ba năm trăm vạn thành dao diệ huyền xem xong và im lặng thì ra luyện ký phường một tháng mở cửa một ngày tương đương với đấu giá hội cỡ nhỏ hơn nữa diệm huyền là một tên luyện ký sư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 quan trọng hơn là đúng như luyện k h í sư đã nói khinh vũ bí ngân có tính t r u y ề n huyền lực rất tốt dùng làm hộ giáp cũng không cản trở t r u y ề n huyền lực nếu dùng trên linh bảo phi hành sẽ giảm b ấ t tiêu hao huyền lực của võ giả bởi vì linh bảo phi hành trong quá trình phi hành tiêu hao quá nhiều huyền lực một gã vũ tông ngũ giai tam trọng thường thường chỉ có thể vận hành linh bảo phi hành trong nửa canh giờ là tiêu hao hết huyền lực cho dù là vũ tôn lục giai có thể phi hành mấy canh giờ cũng cực kỳ khó được diệm huyền hiện tại mới ngũ giai nhất trọng hắn không cần điều này k i n h vũ huyền giáp giá hai năm trăm vạn huyền tệ nếu như là huyền thạch hạ phẩm cần hai viên huyền thạch trung phẩm cần m ư ơ i bảy viên đấu 2.600 vạn huyền tệ t a ra hai tám t r ă vạn luyện ký sư trung niên vừa dứt lời hiện tại có người không chờ kịp đã ra giá linh bảo hộ giáp bình thường thưa t h ấ t hơn vũ khí cho dù có xuất hiện giá cả bình thường cũng hơn xa huyền binh bình thường hơn nữa hết sức khó coi cũng không dễ nhìn nhưng khinh vũ huyền giáp chẳng những vẻ ngoài thập phần đẹp nó như ngân xa nội giáp giá cả cũng không đặc biệt đắt cho nên n có nhiều người ra tay chỉ trong nháy mắt giá cả tăng lên 3.500 vạn 3.600 vạn lúc này giọng nói như chim hoàng anh văng lên chính là mộ dung vân tiêu ha ha nay k i n h vũ huyền giáp đẹp như thế Người đẹp chương mộ r sáu trăm bốn mươi ba so đấu tài lực một nhưng mộ dung vân tiêu lại không để ý đến hắn ánh mắt của nàng nhìn chằm c h ầ m vào khinh vũ h i ệ n nhiên nàng thập phần yêu thích khinh vũ huyền giáp nam tử kia thấy mộ dung vân tiêu không để ý đến chính mình hắn cảm giác xấu hổ cho dù hắn nói như thế nhưng vẫn dừng đấu giá khinh vũ mặc dù tốt nhưng tiểu giáng quá mức nữ tính hóa một nam nhân mặc huyền giáp này chuyến đi khó tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề luyện k h í sư trung niên nhìn thấy cảnh này nội tâm thất vọng nhưng không có biểu lộ ra ngoài hắn cũng muốn luyện chế khinh vũ huyền giáp đại khí một ít bất đắc di khinh vũ bí ngân chỉ có một chút như vậy chỉ có thể luyện chế thành loại t i ể u dáng giống như nữ nhân mặc thời điểm hắn định giao dịch cho xong đột nhiên hắn nghe được có tiếng nói cho nên ánh mắt nhìn sang ba n g h n bảy trăm vạn đã thấy chu k i n h vi mỉm cười nhìn khinh vũ huyền giáp nàng lãnh đạo nói ra là chu k i n h vi chu tiểu thư toàn trường lập tức hư vấn chẳng lẽ chu tiểu thư cũng nhìn chúng k i n h vũ huyền giáp ta nhớ đấu giá hội năm trước chu k i n h vi tiểu thư đã chụp được một kiện nghe thưởng vũ ý y hạnh ngũ phẩm a chất lượng vũ ý kia hình như cũng không thể so với cái này h ắ c h ắ c ngươi còn không hiểu sao nữ hài tử nha bọn họ không ngại mình có nhiều quần áo đâu hai nữ nhân giao p h ò n g không thể nghi ngờ là chuyện làm người ta hưng phấn nhất có chu k i n h vi gia nhập vài tên thanh niên còn chuẩn bị đấu giá cũng bông tha tiếp tục đấu giá nếu như dám đấu giá tranh với chu k i n h vi tiểu thư và mộ dung vân tiêu tiểu bọn họ sẽ bị ánh mắt nhìn thấy chu k i n h vi đấu giá mộ dung vân tiêu cao mày một cái nhưng nàng không nói thêm lời nào thản như nói ba n g h n tám trăm vạn vân tiêu tỷ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 trong nội tâm mặc dù có chỗ thất lạc nhưng hắn vẫn cười nhạt và nói nếu chu k i n h vi tiểu thư ra giá đến bốn ngàn vạn kiện k i n h vũ huyền giáp này chậm đã k i n h vũ huyền giáp ta mớn bốn ngàn một trăm vạn lúc k i n h vũ huyền giáp sắp rơi vào trong tay chu k i n h vi rốt cuộc diệp huyền cũng ra tay hắn không ưa thích huyền giáp hắn vừa ý tài liệu k i n h vũ bí ngân trong huyền giáp giọng nói nhàn nhạt vang lên trong đại s ả n h tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang người ra giá chính là diệp huyền vẻ mặt ngạc nhiên chu k i n h vi tức giận nhìn sang diệp huyền trong ánh mắt bắn ra thần sắc chẳng h é t nàng khẳng định diệp huyền sở dĩ đột nhiên ra t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 nếu như ngươi muốn mua khinh vũ huyền giáp lại tặng cho chu khinh vi nói không chừng người ta sẽ nhớ kỹ ngươi đ ấy có lẽ tối nay sẽ cho phép ngươi vào màn tân của nàng cũng không chừng diệp huyền chưa bao giờ là người lấy ơn bà o h o á n nhìn thấy tần vũ buồn nôn thì hắn lập tức trào phúng ngươi tần vũ tức g i ậ n đến toàn thân đang phát run hắn không thể bổ sống diệp huyền tại chỗ hắn nghĩ tới đây là luyện khí phường cho dù lựa giận không tan cũng không thể làm gì sắc cơ nhắm vào diệp huyền tăng thêm nhiều hắn híp mắt lạnh như băng nói ra bốn hai trăm vạn một lần đấu giá mới tăng thêm một trăm vạn xem ra tần gia công tử ngươi cũng không có gì đặc biệt bốn năm trăm vạn d i ệ chương u sáu trăm bốn mươi bốn so đấu tài lực hai hắn cũng muốn giống như diệp huyền một lần tăng giá mấy trăm vạn nhưng lúc trước hắn đấu giá ly hỏa kiếm cho nên hao phí tất cả tài vật trong người có thể lấy ra bốn ngàn vạn hay không cũng là vấn đề luyện ký phường quy củ nghiêm khắc nếu như lát nữa hắn chụp được khinh vũ huyền giáp nhưng không cầm gia huyền tệ cho dù hắn là người tần gia cũng không có kết cục tốt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 gia hỏa nghèo kết sắc còn tìm cớ nhiều như vậy làm gì n g ư ơ i tần vũ nghiến răng nghiến lợi hắn im lặng cả buổi không nói câu nào bốn n g h n sáu trăm vạn chu k i n h vi làm sao có thể nhìn diệp huyền đập k i n h vũ huyền giáp trở về thấy tần vũ không ra giá chính mình lập tức mở miệng ánh mắt tức giận nhìn diệp huyền nàng vừa dứt lời đã nghe diệp huyền báo giá lần nữa bốn n g h n bảy trăm vạn n g ư ơ i chu k i n h vi vẻ mặt vẻ giận d ữ nhìn chằm chằm vào diệp huyền luật giá cả của k i n h vũ huyền giáp bình thường hơn ba nghìn vạn đã là tật cùng nàng đã khẳng định diệp huyền cố ý buồn nôn chính mình diệp huyền mặt không biểu tình h ắ n cũng không thèm nhìn chu kh chỉ nhìn chằm chằm vào kiện khinh vũ huyền giáp kia được rồi ngươi rất có huyền tệ đúng không vị đại sư này t a ra bốn ngàn khối huyền thạch hạ phẩm chu khinh vi phẫn nộ nói ra tính cách của nàng trong điều kiện ngang nhau tuyệt độ không thể bại bởi bất cứ kẻ nào mặc kệ diệp huyền cạnh tranh khinh vũ huyền giáp có mục đích là ác tâm hay v ì định đoạt mộ dung vân tiêu chu khinh vi đều không cho rằng mình bại bởi đối phương trước mắt khinh vũ huyền giáp đã nhanh tiếp cận năm ngàn vạn huyền tệ kỳ thật đã vượt qua giá cả bình thường sở dĩ nàng báo bốn ngàn khối huyền thạch hạ phẩm trừ trên người không đủ huyền tệ cũng muốn dùng huyền thạch á p chế diệ huyền gắt cao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 còn có thể so ra kém chu k i n h vi chu k i n h vi là có tiền nhưng làm sao có thể bằng một trưởng lão huyền cơ tông làm sao hơn một gia tộc thành hát thạch làm sao có được chân tàng của cả phủ quang bí cảnh so tài lực với hắn chu k i n h vi quả thực tự dứt lấy đủ. nếu như bảo tộc trưởng chu ra tới có lẽ còn có tài lực áp chế hắn chu k i n h vi chỉ là một đệ tử chu ra cũng muốn áp chế diệp huyền quả thực là chuyện quá b u ồ n cười nếu đối phương đã muốn trang bức thì mình phải trang bức lợi hại hơn mới được tám mươi khối huyền thạch chu phẩm diệp huyền mặt không biểu tình hắn lập tức ra giá gấp đôi cái giá trên người chu k i n h vi đây chỉ là giá cả mặt ngoài Mặc c h o ai c ũ n g b i ế chỉ nói chu n khinh ơ n h vi nghênh i đốc i h u y những c h người ở đây và cả những luyện khí sư kia cũng ngơ ngác và khiếp sợ nhìn diệp huyền. Huyền. huyền qua thật lâu tần vũ phản ứng đầu tiên chính là cười lạnh nhìn diệp huyền nói ngươi là gia hỏa không hiểu quy củ ngươi biết quy củ luyện khí phương không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 tại sao trên người hắn có nhiều huyền thạch trung phẩm như thế tên luyện k h í sư thấy chu k i n h vi không báo giá ánh mắt của hắn nhìn sang diệp huyền xuất ra tám mươi khối huyền thạch trung phẩm khinh vũ huyền giáp là của ngươi diệp huyền không thèm quan tâm tới hắn ném cái dương nhỏ về phía luyện k h í sư ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung nhìn sang luyện k h í sư mở ra trước mặt mọi người huyền khí tạo ra còn n ồ n g đậm hơn huyền thạch hạ phẩm của chu k i n h vi lấy ra lúc trước nhiều trong dương có đặt từng khối huyền thạch trung phẩm trình t h đúng là tám mươi khối không nhiều không ít cho tên luyện ký sư mừng rỡ không nhỏ hắn thu hồi huyền thạch sau đó ném k i n h vũ huyền, giáp cho diệp huyền.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 hắn dùng vẻ mặt ngu ngốc nhìn diệp huyền thậm chí không có tâm tình cười nạo hắn nói thì ra hắn cơ bản là người điên ta lúc trước còn tức giận người điên chẳng những là hắn hai người chu k i n h vi và mộ dung vân tiêu cũng có tâm tình và biểu lộ giống như vậy chương sáu trăm bốn mươi sáu hiên hà n kiếm một người rất có gan ta lần đầu tiên nghe có người nói đồ vật của luyện khí phường là r á c rưởi ánh mắt lê húc lập tức c âm trầm uy áp khủng bố bao phủ đại sành vào trong khi tức làm người ta sợ hãi buộc phát dữ dội hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào diệp huyền lạnh như băng nói một câu nếu như ngươi hôm nay không nói ra vì sao như vậy hôm nay mặc kệ ng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 mộ dung vân nghĩa thiếu ra nói những lời này hiển nhiên đã đẩy la g i a ra ngoài mất đi mộ dung da che chở la g i a của hắn trong rất nhiều thế gia tại đế đô chính là lục bình không dễ tùy thời đều có thể bị diện bởi vì một mình hắn đã làm cho cả gia tộc nguy nan nội tâm la thành giống như lao xoắn nghĩ đến ánh mắt phụ thân thất vọng và thở dài bi hay la thành cảm giác n g ự c đau như sắp thổ huyết d i ệ p n g u y ê n là ân nhân cứu mạng của hắn nếu hắn lúc này không nói một câu nào thì lương tâm của hắn cũng băn khoăn hắn do dự dãy ruộ đầu góc của hắn hỗn đ ộ t r i ệ để mất đi năng lực suy nghĩ đám người chu thành bình hoảng sợ nhìn về phía mộ dung vân tiêu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 bọn họ lập tức nói lê múc đại sư chúng ta không rõ người này thuộc thế lực và gia tộc nhà a i cả ánh mắt lê múc phát lệnh vậy tại sao các ngươi lại cho hắn tin ế vào trong lời nói của hắn mang theo uy nghiêm từ đó mang tới cảm giác g á p bách lớn với kẻ khác dường như báo táp t i ê n lặng trước cơn bão hai gã thủ vệ sắc khóc vội vàng giải thích bẩm lê múc đại sư chúng ta thấy hắn mang ra huy chương luyện hồn sư tam phẩm và huy chương luyện dược sư tứ phẩm chúng ta cho rằng hắn là đệ tử thế lực đ ỉ n h cấp cho nên huy chương luyện hồn sư tam phẩm và huy chương luyện dược sư tứ phẩm trong lúc nhất thời mọi người đều ngạc nhiên nhìn sang diều huyền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 t đây n thể là một thanh kiếm t dài ba thứ ba rộng hai ngón tay mặt ngoài thân kiếm có thể nhìn rõ gương mặt hào quang bức người chỉ chấn động nhẹ cũng có tiếng hạt đều âm thanh thanh thúy càng tỏa ra khí tức bức người rung động lòng người giống như có thể đâm phá tâm linh trước mắt bao người d i ệ p huyền cầm trường kiếm và cười lạnh nói thanh kiếm này phẩm d i a i ngũ phẩm tài liệu chủ thể hẳn là bách niên huyền băng thiết hỗn hợp băng tâm thủy mà thành hai chủng tài liệu này đều là tài liệu thuộc tính hàn cả hai kết hợp hiển nhiên là tăng thuộc tính công kích của trường kiếm nhưng mọi người đều biết bách niên huyền băng thiết trong huyền thiết lại cực kỳ giòn mà băng tâm thủy cũng là tài liệu giòn hai chủng tài liệu rèn ra thanh kiếm này rất dễ dàng bẻ gây vì tăng tính dẻo và rắt mỏng thanh kiếm bởi vậy luyện khí sư chế tạo thanh kiếm này đã gia nhập một loại tài liệu khác là từ kim thạch từ kim thạch có thể hỗn hợp vô cùng tốt với bách niên huyền băng thiết và t ử kim thạch lại có một thuộc tính ẩ n đó là bổ sung hỏa thuộc tính tài liệu hỏa thuộc tính gia nhập hai chủng tài liệu băng thuộc tính vào trong đây quả thực là h é t bút h ỏ n g lớn nhất hơn nữa buồn cười đến cực điểm tiểu tử n g ư ờ i hồ ngôn loạn ngữ cái gì một bên nói bậy nói bạn một lao giả nội giận gầm lên dâu tóc dựng đứng tam sư h i n h người này không biết học ở đâu một ít c h i thức luyện khí nên ở chỗ này ta thuyết mê hoặc người khác làm sao biết tinh túy hiên hàn kiếm do tam sư h i n h n g ư ờ i luyện chế chứ đúng vậy chẳng lẽ từ kim thạch có đặc điểm hỏa thuộc tính n n mà tam sư h u n h ngươi không biết hắn chỉ có điều nhìn thấy mặt ngoài nào biết xóa đi thuộc tính của từ kim thạch và dễ d điểm thiết kế lại mới là điểm tinh túy nhất của hiên hàn kiếm một ít luyện khí sư liên tục nói với lao giả kia ánh mắt nhìn diệp huyền giống như nhìn người điên thì ra thanh trường kiếm là do láo giả tam sư huynh luyện chế mà thành người trẻ tuổi học được ít đồ đã không coi ai ra gì vọng động bình luận lao phu hôm nay cho ngươi biết cái gì gọi là luyện khí đại sư hiên hàn kiếm của ta thật sử dụng ba loại tài liệu như ngươi nói nhưng ngươi nói chỉ là mặt ngoài lao phu đều biết được cho nên đã dụng công thiết kế lại thanh kiếm này lao giả nổi giận cười lạnh liên tục vẻ mặt k i n h thường và k i n h miệt hắn còn chưa dứt lời lại bị diệp huyền cắt lời ngươi nói chính là tuyên khắc tr vừa mới dứt lời diệp huyền lúc này rót một phần huyền lực vào thanh kiếm thân kiếm lập tức buộc phát hào quang màu trắng nhưng hào quang màu trắng tạo thành đồ án phức tạp nó tỏa ra khí tức hàn băng ngưng hàn trận ngũ phẩm hóa hỏa trận và lưỡng nghi trận lao đầu ngươi tốn nhiều tâm tư trong lời nói của diệp huyền còn mang theo trào phúng mục đích của hóa hỏa trận có lẽ chính là vì loại trừ hỏa thuộc tính của tử kim thạch a lưỡng nghi trận sử dụng vài liệu tài liệu kết hợp vô cùng hòa mỹ về phần ngưng hàn trận càng gia tăng hàn băng thuộc tính của bách n i ê n huyền băng tiết và băng tấm thủy nhưng lao đầu ngươi chẳng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 phương diện thuộc tính của hóa giải hóa sẽ hao tổn hai thành hai thành hao tổn này đặt ở nơi khác không có gì đặt vào hiên hàng kiếm lại là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng chương sáu trăm bốn mươi tám không phải rác rưởi là cái gì một diễn viên cầm trường kiếm sau đó giải thích với mọi người trong thời gian ngắn hiên hàng kiếm không nhìn ra vấn đề nhưng chỉ cần sử dụng hai lần trở lên thì vấn đề lập tức bộc phát trận vẫn bất ổn sử dụng thanh trường kiếm này chiến đấu sẽ đột nhiên nổ tung tạo thành huyền lực cắn trả nghiêm trọng trong chiến đấu một khi phát sinh vũ khí n h i n á t huyền lực cắn trả thì các vị biết do nó có hậu quả như thế nào toàn trường lập tức yên tính không nói ở đây đều là võ giả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 cái gọi là cá và chân gấu không thể cùng có được luyện k h í sư luyện chế t â m chắn này là luyện k h í sư ngũ dai đây là chuyện không có biện pháp một khi bán ra bên ngoài hộ thuẫn tuyệt đối là tinh phẩm nhưng ánh mắt diệp huyền c â y độc cỡ nào tri thức luyện k h í phong phú ra sao hắn có thể tìm được xương trong trứng gà đấy lấy ra mấy vấn đề của t â m chắn thật sự dễ dàng nghe hắn giảng giải các luyện k h í sư liên tục s ư n g sốt tiểu tử đ á n g giận một luyện k h í sư trung niên ánh mắt oán giận diệp huyền nói hộ thuẫn chính là đồ vật hắn luyện chế hắn nói các hạ như lời ngươi nói có đạo lý nhưng bản thân minh hiên thiết bản có tính giòn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 trước kia chúng ta mua đồ của luyện khí phường về sử dụng đều tốt hơn các loại vũ khí có trên thị trường đấy lê múc và các luyện khí đại sư liên tục lâm vào trong d u n g động những đệ tử thế gia và các võ giả tới mua huyền khí nghe diệp huyền nói quá trình luyện chế tỷ lệ tài liệu mà không hiểu gì thấy diệp huyền không ngừng chửi bới hàng triển lãm của luyện khí phường đám người lê múc đại sư lại trận mắt há hốc mồm không có ai bắt diệp huyền và không ngừng nghị luận bọn họ nghị luận lâm vào d u n g động và cảm nộ đột nhiên đám người lê múc đại sư bừng tỉnh không tốt chúng ta đang làm gì thế tiểu tử này bây giờ đang chửi bới tác phẩm luyện khí phường của chúng ta Nhanh bảo tiểu tử này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 người này vẻ mặt n g ạ o n g h ề chính là luyện khí sư bán khinh vũ huyền giáp đúng vậy hắn nói ra lợi này làm mọi người giật mình nếu như đồ vật luyện khí phường nát giống như diệp huyền nói thì tại sao hắn lại phí cái giá lớn mua sắm khinh vũ huyền giáp đó là chuyện nói không thông a lúc trước diệp huyền dùng hết sức thu mua khinh vũ huyền giáp a nếu không dùng thì làm gì ngươi cho rằng ta mua sắm khinh vũ huyền giáp của ngươi là để sử dụng sao diệp huyền cười cười lạnh lùng ta chỉ vì khinh vũ bí ngân bên trong mặt tôi tài liệu tốt như thế lại bị người luyện chế thành huyền, huyền giáp ngươi còn có mặt ngũ nói chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy k i n h vũ bí ngân trong khinh v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 áo bào dơ bẩn. dơ trong dâu của h ắ nội màu sáng trắng, hình thể h tâm u nhìn h tần h h p p vũ cảm thấy vô cùng thoải mái người đế đô cũng biết lục ly đại sư dùng tanh khí táo bạo nổi tiếng lúc này rất nhiều người không dám thở m t hơi ha ha lục ly đại sư người rốt cục đi ra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 hai chủng tài liệu dung hợp với nhau lại làm được không hề khuyết điểm dường như thủ bút của thần xả đoạt thiên công có cảm giác cực kỳ kinh diễm phương pháp rèn luyện và dung hợp thập phần tương tự bách chuyển thối luyện thuật thất truyền trên đại lục càng làm cho lục ly đại sư dung động là trên phi đao lưu lại khí tức hỏa diễm cực kỳ khủng bố trong người hắn có được đ ị a hỏa hắn có cảm giác cực kỳ dung động có thể thấy được hỏa diễm luyện chế phi đao còn mạnh hơn đ ị a hỏa của hắn tân viêm tri hỏa chương sáu trăm năm mươi mốt bị nhịn tấu một loại cấp bậc này làm nội tâm lục ly đại sư d u n động thật sâu diễm ho nhẹ một tiếng cắt không biết đại sư cảm thấy phi đao này luyện chế thế nào lục ly đại sư nhìn diệp huyền thật sâu người trẻ tuổi chúng ta đổi nơi lại cẩn thận trò chuyện với nhau sắc mặt lục ly đại sư vẫn trầm thấp nhưng ngự a khí đã không bạo ngược như trước trực tiếp dẫn diệp huyền vào nội điện mọi người nơi này trận mắt há hốc mồm lục ly đại sư dùng tanh khí táo bạo nội danh vừa rồi cho thấy hắn đã tới biên giới bộc phát mà diệp huyền là người tới p h a quán hắn không bị lục ly đại sư một trưởng đánh chết ngược lại còn dẫn hắn vào nội điện lúc này bọn họ há hốc mồm và nhìn nhau đám người lê húc đại sư cũng thâm dần mình bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy trên m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 lúc này ngày mở cửa cũng kết thúc trong đại sành còn có rất nhiều võ giả và đệ tử hào phú bị mời ra khỏi luyện khí phường dường như tiểu tử la g i a có chút quen biết với tiểu tử kia đã như thế không bằng cầm la g i a khai đao nếu như tiểu tử kia không có bị luyện khí phường giết chết sau khi đi ra lại giáo hấn hắn cũng không m u ộ n không thể giáo hấn d i ệ p huyền nội tâm tần vũ thập phần khó chịu âm chầm nhìn lên người la thành trừ hắn chu kinh vi cũng nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m vào la thành hiển nhiên bởi vì chuyện lúc trước nàng cũng hận la thành có quen biết với diệu huyền la ra sắp không may đám người chu thành bình nhìn thấy cũng kinh hồn t á n đảm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 thì ra là mộ dung vân tiêu tiểu thư vừa rồi trong luyện khí phường ta có nghe vân nghĩa huynh nói la g i a đã không còn là gia tộc phụ thuộc mộ dung g i a không biết là ta nghe lầm hay vân nghĩa huynh lừa gạt lê húc đại s ư đây ngươi không có nghe sai mộ dung vân tiêu nhữ mày nói bất kể như thế nào la g i a trước kia vẫn là gia tộc phụ thuộc mộ dung g i a ngươi làm như vậy quá không cho mộ dung g i a ta mặt mũi tần vũ cười ha ha l ư ờ m la thành nếu mộ dung vân tiêu tiểu thư đều nói như vậy tần vũ ta cho mộ dung vân tiêu tiểu thư mặt mũi ta chỉ bảo chứng không ra tay với tiểu tử này cũng không thể cam đoan kế tiếp không làm gì với la da đến lúc đó mộ dung vân tiêu tiểu thư sẽ không nói gì chứ.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 Nói x sau khi này, la thành rời đi mộ dung vân tiêu bất mãn với mộ dung vân nghĩa mộ dung vân nghĩa tơi cởi ý vị thâm t r ư ở n g hắn nói ta muội ngươi yên tâm đi phụ thân sẽ không trách cứ ta chuyện hôm nay thậm chí còn khen ta đấy La Gia mấy người ă m qua phát triển n c à ngày càng、kém. hơn nữa kết kết toán với gia khác rất sâu. nghe nói không lâu khúc có một tên n gia gia tộc khác khúc có khúc kém, kết kết một thù h rất với sâu, lâu phòng trưởng、Lao、Vẫn lạc bên ngoài Lao có có Lạc cũng biết bối cảnh của khúc gia cứ điểm huyền cơ tông tại đế đ ô nghe nói là một thái thượng trưởng l a o huyền cơ tông đã đi vào đế đô phụ thân đã sức đầu mẹ chán vì việc này hôm nay việc này chính là cơ hội thừa cơ đẩy la g i a ra ngoài đến lúc đó huyền cơ tông thực sự có tức giận gì cũng không thể tính toán lên đầu với mộ dung gia chúng ta cho nên ta dám cam đoan phụ thân biết do chuyện hôm nay sẽ không trách tội ta ngược lại còn khen n ợ i ta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 nói như vậy ngươi h ồ ngôn loạn ngự trong đại s ả n h luyện khí phường chính là dẫn lao phu xuất hiện sao ánh mắt lục ly đại sư ngưng tụ diệp huyền thản như nói có thể nói như vậy thật lớn mật lục ly đại sư vô cùng tức giận hắn đứng lên và uy áp buộc phát n h ư núi lập tức bao phủ thân thể diệp huyền khí tức làm người ta sợ h ã i giống như sóng to gió lớn còn muốn lao phu luyện chế độ vật cho ngươi n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi có biết chỉ bằng hành vi của ngươi làm trong luyện khí phường đã làm lao phu muốn giết ngươi hay không sắc khí khủng bố bao phủ diệp huyền vào trong khí tức khắc nghiệt bao phủ cả gian phòng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 n g ư ờ i nói là thực bách truyền thối luyện thuật là thủ đoạn đoán tạo thuật vô cùng cao tâm h vào thời kỳ thượng cổ lại là trí bảo của luyện k h í sư nhưng đoán tạo thuật này nghe nói sớm đã thất truyền đã có hơn một n g h n năm không có xuất hiện qua nó cường đại chỉ lưu truyền trong sách cổ hôm nay nghe được diệp huyền nói tới bách truyền thối luyện thuật lục ly lập tức khiếp sợ nếu như người bình thường nói như vậy lục ly khẳng định xì mũi coi thường nhưng diệp huyền lúc n ã y lây phi đao ra và thủ pháp luyện chế thập phần cùng loại với bách truyền t h i luyện thuật ghi lại trong sách cổ cho nên lục ly mới kích động như thế ta cần phải lừa ngươi sao Bách c h u y ể người luyện trẻ h tuổi người nói người biết bách truyền thối luyện thuật theo lão phu biết cả mộng cảnh bình nguyên không có người biết bách c h u y ể n thối luyện thuật không nói mộng cảnh bình nguyên cho dù trên đại lục cũng không ai biết lục ly lạnh cười nói diệm huyền nghe xong suy cười một tiếng ha ha c tuy bắt chuyển ô n thối luyện thuật thật phần chân quý nhưng diệp huyền lại biết không hề giống như trong sách cổ ghi lại đã thất truyền đến bây giờ có lẽ phải nói bắt c h u y ề n thối luyện thuật thật sự thất truyền trong thời gian ngắn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 không qua bao lâu cả kiện khinh vũ huyền giáp đã hòa tan thành một đ o à n dịch thể màu bạc cũng không nhìn ra hình dạng nào khác ánh mắt diệp huyền n ư n g trọng ánh mắt của hắn sắp bén hai tay không ngừng đánh ra từng đạo thủ quyết chỉ thấy vật thể hình dáng màu bạc không ngừng và mẹo lúc này bắt đầu chia lịa một tầng hai tầng tầng ba theo thời gian trôi qua diệp huyền đổ mồ hôi trên c h á n những thứ dung hợp vào trong vật phẩm màu bạc kia bắt đầu chia lịa lúc này từng chất lỏng màu bạc xuất hiện chúng thập phần bư hỏa ngay sau đó là chất lỏng màu vàng xuất hiện ở dưới đất là chất lỏng màu xám ba dịch thể ba màu sắc khác nhau bị trận pháp lu trong đó số lượng chất lỏng màu bạc nhiều nhất màu vàng thứ hai màu xám sau cùng k i n h vũ bí ngân đạo ma tinh kim tinh không thúy ngân ba loại tài liệu k i n h vũ huyền giáp đều bị phân tách ra luyện ký sư luyện chế k i n h vũ huyền giáp vô cùng hoảng sợ h ế t lên trước kia diệp huyền trong đại sảnh nói mua sắm hắn k i n h vũ huyền giáp chỉ vì k i n h vũ bí ngân luyện ký sư còn cười n h ạ o không thôi nhưng bây giờ nhìn thấy hành động của diệp huyền hắn biết được hành vi của mình khi đó buồn c ư ờ i cỡ nào diệp huyền thật sự hao phí tám mươi khối huyền thạch trung phẩm mua được k i n h vũ huyền giáp và hòa tan hơn nữa cũng phân giải k i n h vũ bí ngân ra ngoài Phân. Ánh mấy ắ mắt hắn sắc t trên mặt tùy thời bạo phát. mọi mồ đầm m người khiếp Diệp hôi giống Siêu. Siêu. Siêu. huyền ánh bén như sợ, đổ địa, của bạo đạo thủ quyết bay ra ngoài bay vào trong ba đám dịch thể ba màu kia trong nháy mắt chúng chia lịa ra và rơi vào một góc của trận pháp luyện hóa kế tiếp đã đông cứng lại màu trắng bạc là khinh vũ bí ngân màu vàng n h ạ t là đạo ma tinh kim màu sáng bạc là tình không thúy ngân ba loại tài liệu tỏa ra hào quang sáng bóng s ạ c h sẽ giống như không có một tia tạp chất bách chuyển tối luyện thuật phân giải chi, chi phác tuyệt đối là thủ pháp thượng cổ vào lúc này tâm tình lục ly đại sư kích động sắp nổ tung đám người lê húc chú ý tới kết quả khi diệp huyền chia liệa mà lục ly chú ý chính là thủ pháp chia liệa của diệp huyền thủ quyết này vô cùng cố động lại có thể khống chế thủ pháp vô cùng linh hoạt nó giống như lúc bách c h u y ể n thối luyện thuật phân giải chi thuật trong sách cổ ghi lại thân là một gã luyện k h í sư sở dĩ lục ly có thể đi tới bước này hoàn toàn là vì hắn có tâm kính ngưỡng thuật luyện chi thuật cao minh thời thượng cổ bởi vậy nhìn thấy diệp huyền thi triển bách truyền thối luyện thuật về sau nội tâm của hắn giờ phút này đã kích động căn bản nói không ra lời hắn không ngờ rằng mình sinh thời có thể nhìn thấy lau mồ hôi trên c h á n diệp huyền thu hồi trận kỳ h ắ n thu ba khối tài liệu vào trong tay ba khối tài liệu màu sắc khác nhau chúng còn mang theo hơi ấm và chân bóng như mới diệp huyền liếc mắt nhìn sau đó lắc đầu thở dài ba khối tài liệu này mới chết xuất 99.99%, c ò n chưa có đạt tới mức h o à n mỹ thật sự là thất bại nếu như không phải khinh vũ bí ngân rất thưa tớt h loại tài liệu tinh khiết rác rưởi này nên ném vào thùng rác diệp huyền hết sức bất mãn trên thực tế sở dĩ để luyện khinh vũ bí ngân độ tinh khiết chín đó là bỏi vì trận pháp luyện hóa chỉ là trận pháp ngũ giai uy lực huyền hỏa cũng không phải cực kỳ cương đại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 đôi mắt lục ly đảo một vòng biết rõ bộ dạng của mình quá mức dọa người vì vậy vớt vớt trồng d â u hắn làm ra vẽ chính nghĩa thật không đám người lê húc đại sư vẫn vây quanh ta đấy xem thư thái dường như muốn bắt ta a d i ệ p huyền giống như cười mà không phải cười nói một câu lục ly vớt trồng d â u hắn chỉ vào đám người lê húc và chửi ầm lên tại sao đám người các ngươi vây quanh đại sư ừ thật sự thất l ễ mà lao phu đã từng nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi luyện khí phường chúng ta là nơi nhiệt tình với khách nhìn bộ rang hung thần áp sát của các ngươi khách quý thì làm sao bây giờ đám người lê húc bị chửi sắc h ó c sư tôn không phải vừa rồi ngươi bảo chúng ta dạy vò gia hỏa này hay sao nhưng lời này chỉ nằm trong lòng bọn họ mà thôi tuyệt đối không dám nói ra lục ly hung hăng thống mạ đám người lê hút một phen lúc này mới n ở nụ cười với d i ệ p huyền ta đã c ử trách bọn chúng hai chúng ta có nên hào hào thảo luận chuyện vừa rồi hay không nói xong hắn hồn nhiên quên đi chuyện không thoải mái lúc đó trên mặt n ở nụ cười thân thiết trong ánh mắt tràn ngập t ấm áp ôn hòa lao đầu nổi giận gầm lên một tiếng lúc này lao giả quay đầu hoa lệ hắn trở mặt còn nhanh hơn cả lợt sách diệm huyền nhìn thấy cũng phải x ư n g sở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 lục ly h i ế p mắt nhìn diệp huyền bình thường thôi à trừ bách chuyển thối luyện thuật ra ta đúng là có thi triển vài thủ pháp khác tổng cộng mười ba loại kể cả tam môn thất cường và nhiều thủ pháp có nhiều như vậy lục ly hoảng sợ hắn cẩn thận nhớ lại vừa rồi hắn có khả năng nhìn ra tổng cộng chỉ chín loại thủ pháp mà thôi nói cách khác trong quá trình diệp huyền luyện chế có bốn loại thủ pháp thậm chí hắn không nhìn ra xin lắng hay nghe lục ly nghiêm túc hỏi thăm đôi mắt đục ngầu của hắn bắn ra h à o quang khát vọng nói cho ngươi biết cũng không sao mười ba loại thủ pháp của ta theo thứ tự là diệp huyền giảng giải từng cái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 huyền diệp đại sư nói thiếu niên này xem tính t ỉ n h sư tôn hôm nay rất cổ khoái bọn họ không muốn chọc rủi ro lê húc vừa bưng khay t r à tới chỉ thấy lục ly nhanh chóng tự mình ngâm t r à lúc này hắn đưa tới trước mặt diệp huyền cung k í n h dâng t r à và nói đến huyền diệp đại sư đến nếm thử vân sơn mao tiêm của ta phốc phốc đám người lê húc sợ h ã i suýt ngã xuống đất bọn họ không tin vào mắt mình rốt cuộc nơi này đã xảy ra tình huống như thế nào từ khi đi theo sư tôn tới bây giờ bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn cậu mình châm trả dâng t r ọ chủ h ạ khác hơn nữa đối phương còn là thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi phải biết rằng những cường giả vũ vương các tông môn tới đây nhờ sư tôn luyện chế huyền bình cũng chưa từng hưởng thụ đãi nộ như thế g i a hỏa mất mặt xấu hổ đều đi ra ngoài cho ta lục ly đại sư tức giận q u á mắng đám người lê húc lập tức rời đi huyền diệp đại sư không biết t r à của lão phu như thế nào lục ly đại sư vẻ mặt chờ mong nhìn diệp huyền không tệ không tệ, k h ô nghĩ n g tới lục ly đại sư còn là người yêu t r à diệp huyền tinh tế phẩm vị gật đầu khen ngợi vân sơn mao tiêm không thể so sánh với trả của mình lúc trước nhưng vào miệm tỏa mùi thơ ngát nhẹ nhàng uống một ngụn hương khí từ xoang n u i thấm vào tím p i trong miệm vẫn cơm sau khi uống trà vào bụng toàn thân đều ấm áp vận chuyển huyền lực cũng sinh động hơn sắp đúng là trà ngon ha ha đâu có đâu có lục ly đại sư cười hàm răng sắp r ấ t ra ngoài đôi mắt híp thành tuyến không cần k i ê m tốn trà đạo như khí đạo chú ý là một loại tâm tình nếu như tâm tình không đến dù kỹ xảo lại cao cũng chỉ là đồ tục tằng m à thôi thành tựu cuối cùng cũng có hạn diệp huyền nói lời này như trông sớm c h ố n g chiều gõ vang nội tâm lục ly làm cho hắn có giác nộ như thể hồ quán đình luyện ký như luyện đan cần có tâm tình cần kiên nhẫn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 Cả ý vị thông l thường nói thật không có ý kiến ngươi bảo ta làm trợ thủ nhưng nếu như luyện chế thất bại thù lao của ngươi thù lao chính là bách chuyển thối luyện thuật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 hơn nữa bản thân nham tinh cũng quá d ọ n năng lực thừa nhận công k í c h thấp đổi lại vượt tinh thiết và quang nham chi thạch sẽ không tồn tại những vấn đề này lục ly đại sư nghe xong trận mắt há hốc mồm hắn tấm tắc kêu lạ d i ệ u thật là khéo nơi này đúng là nên dùng vượt tinh thiết và quang nham chi thạch hai mắt lục ly đại sư tỏa sáng tâm thần chấn động hắn lúc trước chỉ cân nhắc tới đặc điểm của tài lễ hệ lại không có cân nhắc tất cả tài liệu khác vào trong đó diệp huyền nói làm cho hắn học được một bài học khác chương sáu trăm năm mươi bảy la、Gia、gặp tai nạn hai kế tiếp song phương lựa chọn tất cả tài liệu tại nơi khác tiến hành thảo luận xâm nhập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 cũng không biết trên đời này còn có người nào mới có thể dạy ra đệ tử k i ế n xuất như thế người an tâm chuẩn bị nhanh thì ba năm ngày sau c h ậ m thi nửa tháng ta nhất định tìm được tất cả tài liệu lục ly đại sư vô n g ự c nói đúng rồi không biết đại sư hiện tại n g ủ ở chỗ nào luyện k h í phường ta cái khác không nhiều lắm phòng trợ không thiếu đại sư có thể ở tại luyện k h í phường sau khi tìm được tài liệu tìm không thấy đại sư ngươi hắn trong thời gian trao đổi với diệp huyền cũng được lợi ích không nhỏ thu hoạch trong thời gian ngắn còn nhiều hơn hắn tu hành một năm lục ly đại sư làm sao cam lòng thả diệp huyền rời đi ước gì mỗi ngày có cơ hội thảo luận với diệp huyền diệp huyền h u y ể n cự tuyệt Thấy h y Diệp u ề nói cố lục cũng cứng lúc cho ý phải Diệp không hắn huyền lệnh đi, đại bài, đưa ly lưu, này sư n một tấm lệnh bài, nói cho có hắn biết t ấ một lệnh luyện lúc luyện này hắn phường nào, hơn nữa nơi phường, hưởng n thì thể khí thể hợp khí thể thụ bài bất vào đi tới với tự tất tác có cứ có cả các nơi hợp tác với luyện khí phường, đều có do ra đều đáy cao n h ấ Nói một cách khác diệp huyền có tấm lệnh bài này địa vị của hắn tại các nơi trong đế đô không kém gì lê húc ai lúc này la g i a phải xong đời rồi đúng vậy cũng không biết la g i a làm như thế nào không ngờ đắc tội tần ra một tiểu thế gia một khác chính là đại thế gia la ra tự tìm đường chết rồi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 thân xác của hắn hơi sợ hãi tại đế đô khó gây nhất không phải những kẻ cùng hung cực gắt mà là đệ tử hào phú giống diệp huyền bọn họ đ ù a n g h ị c h tính tình c h ẳ n g khác gì tự tìm đường chết diệp huyền cao mày lạnh lùng nói ra đừng nói nhảm nhiều như thế vừa rồi ngươi nói chuyện là có ý gì la g i a như thế nào n g ư ơ i nọ vội vàng giải thích là như thế này la g i a thiếu gia l à thành hôm nay là luyện khí phường đắc tội tần gia tần vũ thiếu gia và luyện khí phường luyện khí sư hiện tại tần vũ thiếu gia đang gây phiền toáy cho phường thị của la ra diệp huyền lập tức hiểu ra hành vi của mình tại luyện khí phường hôm nay liên lụy đến la ra tần vũ không đối chính mình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 nhưng không chờ bọn họ thương n g h ị ra tin tức gì phương thị bên kia báo tin tức khẩn cấp tất cả đồ vật trong cửa hàng la da bị rời ra ngoài nguyên nhân rất đơn giản bởi vì phương thị phía đông tiến hành quy hoạch lại lần nữa bởi vì cửa hàng la da nằm trong khu vực này cho nên phải dỡ bỏ xây dựng lần nữa đám người la mẫn cảm thấy cực kỳ khó tin chật hiểu đây là tần ra ra tay đối phó la da phương thị đế đô đã tồn tại mấy trăm năm cho tới bây giờ còn chưa quy hoạch qua một lần đột nhiên hiện tại quy hoạch lại lần nữa hơn nữa quy hoạch là khu vực của la da cửa hàng la da của bọn họ đứng m u i chịu xảo sau khi bọn họ nhận được tin tức bị đổi ra khỏi phương thị bọn họ lúc ậ p t này có giọng nói thô cồn vang lên tần vũ công tử nói dỡn phục vụ dân chúng đế đô luôn luôn là chức trách của thành kiến thi vì chức trách nghĩa bất dung tử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 càng không gặp được mộ dung gia chủ cái gì tại sao có thể như vậy chẳng lẽ mộ dung gia thực hoàn toàn buông tha la g i a chúng ta vài tên trưởng lao trận mắt há hốc mồm vẻ mặt tuyệt vọng la g i a chính là gia tộc phụ thuộc mộ dung gia hiện tại đường đường gia chủ la g i a thậm chí không thể vào được cửa lớn mộ dung gia điều này đại biểu cái gì hiện nhiên là đại biểu mộ dung gia hoàn toàn đã bỏ qua la g i a p h ụ thân thực xin lỗi là ta hại gia tộc la thành vẻ mặt h ổ t hẹn thống khổ nói ra không liên quan đến ngươi bởi vì la da và khúc gia chúng ta xung đột càng ngày càng liệt mộ dung gia mấy năm gần đây thái độ mờ nhạt với gia tộc chúng ta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 hắn vô vai la thành và nói được rồi việc đã đến nước này nói cái gì nữa cũng vô dụng trong mệnh của la g i a có kiếp nạn này cùng lắm không muốn cửa hàng dù sao sinh ý của la g i a chúng ta mấy năm qua t h ẳ n g đ ạ m ta sợ là sợ tần g i a bắt đầu trả thù hắn vừa dứt lời ngoài cửa có tiếng nói cực lớn vang lên la g i a chủ thời gian cho phép các ngươi chuyển đi đã tới hiện tại thỉnh các ngươi lập tức các rời đi, ngươi nếu như các không rời đi thì ta sẽ cưỡng ép mời các ngươi đi hoàng đội trưởng cười nói đầy t vô cùng h i ệ n nhiên đã bắt đầu phá cửa la mận tức giận không nhỏ tên hoàng đội trưởng tia khinh người quá đáng chương sáu trăm năm mươi chín lật trời hắn x a n h mặt đi vài bước ra ngoài cửa hàng lập tức nói hoàng đội trưởng lúc trước la ra chúng ta tốn hao cái giá lớn mua được cửa hàng này khế ước quyền tài sản trong tay chúng ta nói cách khác cửa hàng này căn bản chính là tài sản tư nhân của la ra ngươi dựa vào cái gì dỡ cửa hàng của chúng ta tên hoàng đội trưởng là nam tử trung niên dung mạo xấu xí hắn có mái tóc ngắn màu vàng lúc này nói dựa vào cái gì chỉ bằng vào ta quản hạt thành kiến t i mặc dù ngươi có khế ước quyền tài sản nhưng khế đất nằm ở chỗ thành kiến t i chúng ta thành kiến ty chúng ta muốn quy hoạch nơi nào thì quy hoạch nơi nào lại nói thành kiến t i chúng ta cũng không phải cường đoạt cửa hàng của các ngươi chỉ quy hoạch một lần nữa mà thôi ngươi yên tâm đi sau khi quy hoạch hoàn tất cửa hàng này thuộc về la ra các ngươi t â n vũ cười nói ha ha hoàng đội trưởng nói đúng thành kiến t i làm việc nhất định là có lý có cứ yên tâm đi địa bàn thuộc về la ra các ngươi sẽ không ít chút nào các ngươi khi người h n quá đáng la thành phẫn nộ nói danh con t â n vũ h í p mắt giữ tận nói ai bảo ngươi đi cùng với tên kia ta lúc đầu đã từng nói qua ta muốn ngươi sống còn khổ hơn chết yên tâm đi đây mới là bước đầu tiên sản nghiệp la ra các ngươi sẽ bị đoạt đi từng chút mất đi mộ dung ra che chở la g i a các ngươi căn bản không bằng cái giám trước mặt la thành tần vũ không thèm giả vờ giả vịt hắn thậm chí trực tiếp nói tùy tiện kế hoạch của mình hắn muốn đoạt sản nghiệp la g i a từng chút một nếu như người bình thường kiêu ngạo như vậy nhất định sẽ rước lấy một hồi mắng chửi tức giận hắn đường đường công tử tần g i a nói như thế dân chúng đang đứng xem chúng quanh ngược lại không cảm thấy bất ngờ mọi người đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn la g i a la g i a chỉ là tiểu gia tộc dám trêu vào hào phú như tần ra đây không phải lấy chứng trọi đá hay sao thế ra xem như thế lực châu bỏ trong đế đô ở trước mặt hào phú lại không bằng cái giám trong đám người vài tên người cầm quyền khúc gia nghe được tin tức cũng chạy tới nhìn thấy bộ dạng la g i a khó chịu nổi như thế bọn họ vô cùng sảng khoái lại tiếp với qua nhiều năm như vậy khúc gia và la g i a vẫn tranh phong với nhau thì hận hai bên càng lúc càng lớn thậm chí âm thầm còn buộc phát xung đột không ít hai bên đều có thương vong cách đây không lâu khúc gia khúc như phong trưởng lão còn đi ám sát la thành không nghĩ tới cuối cùng ám sát không thành công la thành bình yên vô sự ngược lại khúc như phong trưởng lão không có tin tức thời điểm tìm kiếm lại phát hiện vài tên cường giả khúc gia đã phơi thây ngoài hoang dã trong nội tâm khúc gia hoài nghi là la da làm lại khổ nổi không có chứng cớ trong nội tâm n ẹ n một bụng lửa giận hơn nữa cùng chiến thái thượng trưởng láo trong tông môn đi vào đế đô lại bảo bọn họ điều tra một hồi từ đó khúc gia không dánh quan tâm chuyện khúc như phong không nghĩ tới lúc này mới qua vài ngày la g i a lại bị tần ra áp bức hiện tại nhìn thấy la g i a lâm vào tai nạn các cường giả khúc gia vô cùng sảng khoái tiết mối duy nhất là cửa hàng la g i a không bị khúc gia c h i ế m cứ được rồi ta không nói nhảm quá nhiều hoàng t r u n g ta cũng không có thời gian rong dài d â u rịa với các ngươi cuối cùng cho các ngươi thời gian một n é n nhang nếu không mang đ ồ bên trong đi cũng cũng đừng mang đi nữa hoàng đội trưởng vẻ mặt k i n h thường nói một câu ngươi la mẫn lộ ra vẻ mặt phất nộ đôi mắt đỏ thấm sắp phun ra lửa các hạ huy phong thật lớn người biết rõ do, do còn nhận ra là người thành kiến ty h người không biết còn cho rằng các ngươi là thổ phỉ cường đạo đấy đúng lúc này có giọng nói lạnh như băng từ xa chuyến tới chuyến rõ ràng vào thai của mọi người danh con tới từ nơi nào dám h ồ u ngôn l o ạ n ngữ có giỏi đứng ra đây cho ta hoàng trung nghe nói như thế liền giận tí m ặ t quay đầu lại nổi giận mắng chửi lập tức hắn nhìn thấy một thiếu niên bước ra khỏi đám người vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn mà tần vũ lại ngơi người hắn cả kinh nói ngươi ngươi vậy mà không c hết lại còn sống rời khỏi luyện khí phường hắn xem ra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 n g ư ơ i không sao c h ứ ta không sao diệp thiếu n g ư ơ i đi ra la thành kinh hỉ mở miệng hiển nhiên hắn không ngờ diệp huyền có thể nhanh chóng rời khỏi luyện khí phường như vậy lúc này vẻ mặt của hắn đầy lo lắng diệp thiếu tại sao ngươi tới đây có lẽ ngươi không nên tới nơi này diệp huyền hiểu ý của la thành hắn không muốn mình nhảy vào vũng nước đục này tuy chuyện của la g i a là di mình mà ra diệp huyền cũng không phải là người không quan tâm tới hắn k h o á t khoác tay nhàn nhạt, nhạt nói ra ta mới ra khỏi luyện khí phường c h ậ t nghe nói la ra các ngươi gặp được phiền toái dường như có người nào đó muốn dỡ bỏ cửa hàng của la ra Tuy ta lần đầu tiên thiên đầu u lần đến đế đô hạo thiên đế hạo q ố chương n n cũng nghe nói n g i à là y nơi n sáu ngược lại muốn nhìn lại hỏa là nào ra t ù y tiện l à m bậy, sáu m mươi cửa hàng lạng trời hai d i ệ p huyền nói chuyện rất lớn mặc cho ai cũng biết hắn đang nói hoàng trung người trẻ tuổi người rất c u ồ n g đúng không hoàng trung h í ế m ắ t lúc này hắn hiểu người trẻ tuổi kia chính là người trắng trận phê bình huyền binh của luyện khí phường hắn nghe nói người trẻ tuổi kia về sau bị lục ly đại sư gọi đi vào vì sao hắn được thả ra khỏi luyện khí phường nhanh như thế nghĩ tới đây nội tâm của hắn kinh nghi bất định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 chuyện của la g i a có khả năng chuyển cơ t i ê n tâm đi có ta ở đây bất kể là ai hôm nay đừng mong đụng vào cửa hàng la g i a diệp huyền đạm mạc nói ra tiểu tử cùng vọng hoàng trung thấy diệp huyền không quan tâm tới mình sắp mặt hắn đ ỏ bừng hắn cảm giác mình bị nhục nhã rất lớn hắn vung tay lên tức giận quát một câu la mẫn thời gian một nén nhang đã tới các ngươi không chuyển đúng không người đâu nện cửa hàng này cho tê hoàng trung vừa r ứ t lời mấy đội viên mặc áo giáp c h ấ p pháp của thành kiến ty lập tức xông lên ta xem hôm nay kẻ nào dám nện diệp huyền ngăn cản trước mặt đám người ánh mắt lạnh lùng nói ra trên người hắn tỏa ra khí thế bức người làm cho vài tên đội viên không dám tiến lên các ngươi còn n g ầ n người làm gì bảo các ngươi nện thì các ngươi cứ nện có bất kỳ kẻ nào ngăn cản đều là trở ngại thành kiến ti chấp pháp hung hăng giáo h ấ n cho ta đến lúc đó mang về thiên lao của đế quốc bảo chế một phen hoàng trung nổi giận lên tiếng một đ á m chấp pháp đội nghe đội trưởng nói như thế bọn chúng như sói hoang lao vào bể cứu diệp thiếu nhanh trở lại la thành lo lắng quất lên thân thể diệp huyền lù lù bất động trong nháy mắt vài tên đội viên chấp pháp x u n g tới ánh mắt phát lạnh sau một khắc thân thể cũng dừng lại đùng, đùng không dứt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 hoàng trung tức giận toàn thân run rẩy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn diệp huyền động thủ với đám này thì sao chứ ai dám động đến cửa hàng này ta đánh cái đó ngươi tiến lên cũng giống như vậy không phục ngươi cứ thử xem ánh mắt diệp huyền bắn ra hàng quang phản phản thật sự là lật trời rồi hoàng trung tức giận sắc mặt trắng lệ hận không thể đánh diệp huyền một trận hắn chỉ là vũ tông ngũ d a i nhị trọng diệp huyền biểu hiện thực lực quá mạnh cho dù chính hắn đi lên cũng sẽ bị đánh trong lúc nhất thời hắn lại nhìn sang tần vũ hoàng đội trưởng gia hỏa này h đả người của đế quốc đây là làm trái pháp luật nghiêm trọng a đối mặt với người như thế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 vừa rồi ngươi quá lỗ mãng a lời nói lo lắng của lam mẫn vang lên bên thai diệp huyền lát nữa thiên long vệ tới ngươi ngàn b ạ n không thể lỗ mãng ta biết rõ ngươi hảo tâm nhưng thiên long vệ trực thuộc hoàng thất là c h i đội ngũ cường đại nhất hạo thiên đế quốc bất cứ thế gian à o cũng không dám đối nghịch với bọn họ cho dù là đệ tử hào phú nhìn thấy bọn họ cũng phải cung kính nếu ngươi đắc tội thiên long vệ thì la ra chúng ta xong đời chương sáu trăm sáu mươi mốt thiên long vệ đúng thế vị huynh đệ kia lão phu van cầu ngươi chuyện của la ra chúng ta không cần ngươi xem vào ngươi tiếp tục như vậy la ra chúng ta nhất định không thể sinh tồn tại đế đô được vài tên trưởng lão la ra sắc mặt khó coi như mức đắng hoàn toàn khổ sở không nói thành lời diệp huyền tới đây giúp đỡ la ra nhưng dựa theo cách hắn hỗ trợ thì người la ra chết nhanh hơn nghe được người la ra truyền âm diệp huyền q u a y đầu lại nói la ra chủ các vị nếu như ngươi tin được ta lát nữa giao cho ta xử lý ta cam đoan la ra các ngươi sẽ bình yên vô sự nếu như các ngươi không tin được ta như vậy ta cũng không nhúng tay vào vũng nước đục này các ngươi cũng nhìn thấy la ra các ngươi muốn dàn xếp ổn thỏa nhưng tần gia và thành kiến ti thì chưa hẳn cửa hàng p h ư ờ n thị này chỉ là bước đầu tiên vẻ mặt la mẫn có phần dễ rủa hắn cũng biết nhượng bộ như vậy là không được nhưng bảo la ra đối kháng với tần gia và thành kiến ti thì hắn không có quyết tâm như vậy chỉ là tần gia tính toán cái gì một hào phú mà thôi chẳng lẽ chúng công nhân trái pháp luật đế quốc công nhân cướp đoạt sản nghiệp la ra các ngươi ta cũng không tin hạo thiên đế quốc còn không có vương pháp như thế diệp huyên cười lạnh một tiếng tin tưởng ta la da các ngươi tuyệt đối có thể bình yên vô sự diệp huyên nói chuyện giống như có ma lực làm tâm thần đám người la da đang hỗn loạn cũng an tĩnh lại Tốt. đột nhiên la mẫn cắn răng nói diệp thiếu ta tin tưởng ngươi chuyện la da cũng giao cho ngươi xử lý gia chủ trưởng lão la da liên tục kinh hô không cần phải nói ánh mắt la mãn tỏa ra h ù n g quang tần gia cấu kết thành kiến t i thậm chí công nhân dỡ bỏ cửa hàng chúng ta cũng làm ra được nếu như la da chúng ta cứ n h ư n bộ như thế bọn chúng có thể làm ra bất cứ chuyện gì ta tin tưởng vị tiểu hình đệ này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 trong đó yếu nhất cũng là vũ tông ngũ gia i đình phong so với chấp pháp đội của thành kiến ti còn mạnh hơn đâu chỉ vạn và... giảm d i ệ p huyên thấy thế ánh mắt ngưng tụ sau đó cảm thán hạo tiên h đế quốc không hổ là một trong mọi thế lực lớn của ngộng cảnh bình nguyên còn mạnh hơn liên minh m ộ ư ơ i ba nước rất nhiều vũ tông ngũ gia i đình phong chính là cường giả thực lực đệ nhất lưu vân quốc ở nơi này tại đế đô cũng chỉ là thiên long vệ mà thôi thiệu đội trưởng rốt cuộc ngươi đã tới thành kiến ti chúng ta làm việc theo quy củ quy hoạch phường thị phía đông lần nữa người này và người la ra lại nhiều lần trở ngại thành kiến ti ta chấp pháp càng làm tổn thương chấp pháp đội thành kiến ti chúng ta thiện í n x n t h i u đội t r ư ở g giải mấy người thiên mấy này vào thiên lao đế quân ố c chứng phải phụ nghiêm khắc. Hoàng、trung、nhìn thấy người này như nhìn thấy người Trung này trị t của m ì nhìn vội vàng và vẻ gọi to và tỏ ra vẻ bị khuất. t ra h ra là à h o g đội thấy r ư ở n còn có tần công g có tử. t i ệ u quân nhìn h t hoàng trung và tần vũ lúc này gật đầu chào hỏi thiên long vệ lệ thuộc vào hoàng thất hạo thiên đế quốc địa vị và thân phận tuyệt đối là số một không đến mức như thành vệ quân bình thường phải định b ỡ tần gia thành kiến t i hoàng đội trưởng nói là sự thật thiệu quân híp mắt mắt nhìn người la ra nhàn nhạc hỏi một bên là hào phú tần gia cùng với thành kiến ty một bên là thế gia la ra trong lòng thiệu quân cũng đã có cái nhìn rõ ràng tuy hắn không nói ra nhưng cẩn thận dò hỏi thiệu đội trưởng la mẫn chắp chắp tay mở miệng nói cửa hàng này là sản nghiệp của la g i a chúng ta thần ra cùng hoàng đội trưởng muốn cưỡng ép dỡ bỏ tài sản tư nhân của la g i a chúng ta mới dẫn phát hiểu lầm tài sản tư nhân la g i a các ngươi không chờ la mẫn nói cho hết lời hoàng trung đã khinh thường cười lệnh và nói tất cả địa bàn trên phường thị đều thuộc về đế quốc lúc nào trở thành tài sản tư nhân của la g i a các ngươi la mẫn tức giận nói la g i a ta có khế ước quyền tài sản chẳng lẽ còn không thể chứng minh là tài sản tư nhân của la ra sao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 t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi hai liếc mắt nhìn một thiệu quân lệnh lùng nhìn đám người la da thiệu đội trưởng chúng ta thương lượng tại nơi này không cần đi thiên long vệ được chứ sắc mặt la mẫn khó coi nói một câu ánh mắt thiệu quân âm trầm và nói la da chủ xem ra ngươi còn không tin thiên long vệ nếu như la da ngươi không muốn đi đám h i n h đệ của chúng ta sẽ mời các ngươi đi một bên là tần gia và thành kiến t i một bên là la da loại chuyện này nên xử lý thế nào vô cùng đơn giản còn có tiểu t ử này đã thương chấp pháp đội thành kiến t i chúng ta tính xin thiệu đội trưởng mang đi luôn hoàng trung chỉ vào diệp huyền và quất lớn thiệu quân lệnh lùng nhìn sang diệp huyền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 luyện khí phường chuyện này liên quan gì tới luyện khí phường hắn dừng bước lại n h ư ớ n g mày lạnh lùng hỏi tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì thông chi luyện khí phường cái gì chuyện của la g i a liên quan gì tới luyện khí phường sao ồ chẳng lẽ thiệu đội trưởng ngươi không biết cửa hàng của la g i a chính là cửa hàng tiêu thụ chỉ định của luyện khí phường sao ngươi mang chúng ta đi đương nhiên phải thông chi luyện khí phường rồi d i ệ p huyền ra vẻ nghi ngờ nói một câu cửa hàng tiêu thụ chỉ định của luyện khí phường nội tâm thiệu đội trưởng chấn động hắn ban tín bán nghi nhìn diệm huyền hoàng trung lập tức quần lớn thiệu đội trưởng ngươi đừng nghe tiểu tử này nói chuyện、thiếm.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 h ú như nhưng g c i sau k h h Diệp y nếu người chỉ n cảm t bằng một câu của diệp huyền hụ sợ mặt mũi đội trưởng thiên long vệ hắn không biết đặt ở nơi nào diệp huyền mặt không biểu tình thản nhiên nói có phải hay không chỉ cần thiệu đội trưởng hỏi tham luyện khí phường là biết n hay mà thiệu quân lạnh lùng nhìn diệp huyền cà buổi quay đầu nói với một tên thủ hạng ngươi đi gặp chu quản sự cửa hàng của luyện khí phường tại trung tâm p h ư ờ n g thị tìm hắn tới đây vâng Thiên Thiên tức tư nhất thiên trong phường thị cũng có cửa hàng mặt tiền, trí tốt nhất, nhất thị, Khí Phường cách linh huyền hạo phường hàng hơn hàng Khí Phường không nghi chiếm chẳng những nằm giữ khu phồn hoa nhất phường thị, hơn vội rời đi. với nơi giữ kêu Long Luyện bán lớn cũng nữa Luyện cần ngờ nằm lập là bảo, bảo Vệ vã vị vực quốc, có cửa cửa của cư đế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 cho dù điều tra qua bối cảnh la ra nhưng trong nội tâm hoàng trung vẫn có chút khẩn trương n g ư ơ i yên tâm chi tiết của la ra bất cứ thế lực nào trong đế đô đều biết ngay cả mộ dung gia cũng không thể nhắc lên quan hệ với luyện khí phường chỉ là một la ra cũng muốn chào quan hệ với luyện khí phường chẳng khác gì đợi đá nện chân mình tần vũ nghiêm túc nói một câu chương 663, liếc mắt nhìn hai bộ dạng của thiếu niên kia nói chuyện lạ lắm có phải hắn có quan hệ với luyện khí phường hay không hán tần vũ lường diệp huyền chợ k i n h thường truyền âm lão hoàng ta nói ngươi có phải bị tiểu tử kê dọa phá gan hay không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 lần này thật sự là thiên vương lão tử tới cũng không thể cứu b ọ n chúng nội tâm hoàng trung và tần vũ vô cùng nhẹ nhõm và cười lạnh không thôi hai người bọn họ nhẹ nhõm người của la g i a vô cùng sợ hãi diệp thiếu tại sao ngươi lại nói cửa hàng la g i a là cửa hàng tiêu thụ chỉ định của luyện khí phường ngươi nói như vậy chúng ta phải rơi đầu đấy nội tâm la mẫn trong đắng chắt như an hoàng liên có phải cửa hàng tiêu thụ chỉ định của luyện khí phường hay không la m ẫ n hắn với tư cách gia chủ la g i a làm sao không biết đơn giản là không có chuyện này la g i a chủ người tin tưởng ta diệp huyên an ủi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 thiệu cờ c ờ Ân đội trưởng v ộ i vàng đi tới ninh đón hắn cũng giảng thuật chuyện này một phen a người này vậy mà nói cửa hàng này là cấp dưới của luyện khí phường tên chu quản sự nghe thiệu đội trưởng nói chuyện hắn dò xét người la ra sau đó nói chu mỗi là người công tác tại luyện khí phường hơn hai mươi năm còn chưa bao giờ biết rõ trừ luyện khí phường tổng cắc ở con phố trung ương ra trong phường thị còn có cửa hàng nào khác của luyện khí phường nói xong hắn nhìn cửa hàng của la ra sau đó lộ ra nụ cười khinh thường cửa hàng nhỏ rác r ờ i ở khu vực vắng vẻ như thế này đưa cho luyện khí phường luyện khí phường chúng ta cũng không lớn mặc dù chu quản sự không có nói rõ nhưng lời nói của hắn cực kỳ rõ ràng Wow, la g i a các ngươi cũng dám giả mạo cửa hàng của luyện khí phưởng đại nịch bất đạo coi trời bằng vung quả thực chính là khắc họa người la g i a các ngươi quá hung hăng ngang ngược quá kiêu ngạo thiệu đội trưởng chẳng lẽ ngươi còn không bắt người la g i a lại hay sao bắt lấy la g i a đánh vào thiên lao thành kiến t i hoàng trung đội trưởng lập tức thật hưng phấn hết lớn hắn mặt mày hớn hở vẻ mặt hưng phấn các vị nghe ta giải thích la mẫn vội vàng muốn giải thích hoàng trung làm sao cho hắn cơ hội này trực tiếp cắt lời của hắn hùng hắn nói la ra chủ ngươi không cần giải thích hiện tại chứng cơ vô cùng xác thực ngươi nên suy nghĩ hậu sự đi dám giả mạo cửa hàng luyện khí phưởng chê bửa hí lộng thiên long vệ ngươi thật sự ăn tim hùng đ n báo trong mắt thiệu quân bắn ra lửa giận mẹ k i ế p danh con nếu như không phải mời chu quản sự tới thật sự bị ngươi gạt rồi ngươi đâu bắt người la ra và t h i ể u tử này vào tiên h lao cho ta hắn gầm lên g i ậ t d ữ đường đương đội trưởng tiên h long vệ lại bị tiểu tử này lừa gạt nói ra sẽ biến thành chỗ bẩn của thiệu quân hắn trâm đã thời khắc mấu chốt diệp huyền đột nhiên lên tiếng hắn nhìn chu quản sự chu quản sự ta có một vật muốn cho ngươi xem xem cái gì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 ngươi có biết ngươi vừa đi như sẽ rước lấy họa sát thân cho ngươi hay không d i ệ p huyền lãnh đạo nói một câu chuyện khắp đường cái một tiểu nhân vật mà thôi tầng giữa nho nhỏ lời này vừa ra toàn trường x ô n x a o sắc mặt mọi người biến hóa giá họa này thật muốn chết chu quản sự mặc dù chỉ là quản sự của luyện khí phường nhưng có ai dám xem thường hắn sao ngay cả đội trưởng thiên long vệ thiệu quân nhìn thấy đối phương cũng phải cung kính k ê u một tiếng quản sự tiểu tử này đúng là điên rồi ngươi nói cái gì chu quản sự nghe lời này liền dưng bước ánh mắt âm chầm quay đầu nhìn sang đồ của ta ngươi có thể xem cũng có thể không xem tất cả đều do ngươi tự mình làm chủ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 hắn nắm giữ đồ vật trong tay có thể quyết định sinh tử của mình chương 664, hủ lịch đại sư một rốt cuộc là vật gì nội tâm chu quản sự sinh ra hiệu k ỷ hắn rất muốn khinh thường quay người rời đi nhưng ánh mắt diệp huyền làm hắn không tự chủ dưỡng bước chân hắn không tin một thiếu niên có đồ vật gì có thể quyết định vận mệnh của ngươi nhưng nếu đối phương nói thật thì sao một khi hắn bỏ đi có thai h ỏ a hàng lâm hay không do dự một lát chu quản sự rốt cuộc quyết định chỉ là nhìn một món đồ mà thôi nếu như tiểu tử này dám can đảm lừa gạt hắn chu mộ hắn có mấy chục biện pháp làm diệp huyền hối hận khi nói ra lời này ha, ha.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 Thiếu hiệp! Này! Này! chu quản sự đổ mồ hôi lạnh liên tục. hắn liên lấp áp, căn bản tục, bắp, không nói hết câu. Chu Quản sự, như thế nào?、Thiệu、quân thấy thế liền lên tiếng hỏi thăm. Tất cả mọi người chung quanh không ngừng sinh nghi, rốt cuộc trong tay Diệp Huyền có Thiệu hỏi mọi Diệp hết Chu thế thấy thế thăm. Tất rốt tay câu. cả cuộc cầm cái gì? Vì sao Chu Quản sự, sao sự gì? xem vừa Vì đã biết ộ dạng như gặp h p ả quỷ, Quản run Chu toàn thân run như không rời cây sấy? Chu quản sự, b ngươi có thể quyết định chuyện hôm nay hay không d i ệ p huyền nhàn nhạt nói ra d i ệ p huyền nói chuyện như sấm sét vang lên trong đầu chu quản sự vị đại sư này xin chờ một chút ta đi sẽ trở lại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 người này mặc trang phục luyện khí sư m ặ t chữ quốc đôi mắt như c h ỉ mừng hiển nhiên làm người hung á c nhìn thấy người này đám người chung quanh lập tức kinh hô thành tiếng là luyện khí phường hủ lịch đại sư tại sao hắn tới đây hủ lịch đại sư là trưởng quầy cửa hàng luyện khí phường tại phương thị là đệ tử ký danh của lục ly đại sư gần đây rất ít ra mặt chuyện gì cũng khó kinh động tới hắn chu quản sự nhanh chóng mang theo hủ lịch tới trước cửa hàng la ra sau đó chỉ vào diệp huyền nói hủ lịch đại sư chính là vị đại sư này hán hủ lịch có phần nghi hoặc nhìn sang diệp huyền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 lúc nào thiên long vệ có thể tùy ý ức hiếp người luyện khí phường chúng ta lời nói của hủ lịch lập tức t r u y ề n khắp cả con phố này hủ lịch vừa nói như vậy cộng thêm thái độ cung kính với diệp huyền cũng làm đám người chung quanh trận mắt há h ố c m ồ m không không hủ lịch đại sư hiểu lầm đây là hiểu lầm t h i ệ u quân đã sớm biết không ổn hiện tại hủ lịch m ở m i ệ n g hắn đổ mồ hôi lạnh trên chán sau đó vội vàng giải thích chuyện này là thành kiến ti phát sinh xung đột với vị tiểu hình đệ này tại hạ chỉ đứng giữa điều giải mặt h ô i hủ lịch đại sư ngài đừng có hiểu lầm à hiểu lầm hủ lạnh lùng nói ra chẳng phải vừa rồi người muốn mang diệp thiếu và la g i a đi thiên lao là ta nghe lầm sao hay là chu hòa nói sai không các người đúng là ta sai hiện tại thiệu quân muốn mắng chết hoàng trung hắn vội vàng túi đầu giải thích với hủ lịch vị tiểu huynh đệ này nói cửa hàng la g i a là sản nghiệp của luyện khí phường tại hạ căn bản không dám động tới người xem không phải ta mời chu quản sự tới hay sao cửa hàng la g i a đây rõ ràng là sản nghiệp luyện khí phường chúng ta đội trưởng tiên h l o n g vệ chẳng lẽ không có mắt sao hủ、lịch、lạnh lùng nói đương nhiên hắn biết rõ cửa hàng la da căn bản không phải sản nghiệp của luyện khí phường vào lúc này cho dù là hầm cầu t h h ẳ n cũng phải nói là sản nghiệp của luyện khí phương a đúng đúng là ta mắt mù không nhìn ra cửa hàng luyện khí phương nên mắng nên mắng lúc trước đội trưởng thiên long vệ còn uy phong lâm lâm lúc này chật vật cầu xin muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật còn hoàng đội trưởng người uy phong rất to lúc nào thành kiến ti có thể không thông qua luyện khí phương là có thể tùy ý dở bỏ cửa hàng luyện khí phương hủ lịch lạnh lùng nhìn sang hoàng trung có thể làm trưởng bậy l ầ u các luyện khí phương trong phương ti hủ lịch chính là nhật tinh hắn làm sao không biết chuyện hôm nay chính là thành kiến ti hoàng trung gây ra hủ lịch đại sư ta hoàng trung ha hôm một bộ dạng sắc khóc cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra luyện khí phường hủ lịch đại sư sẽ đích thân chạy đến nơi này hơn nữa còn xuất đầu vì la ra xem bộ dạng nổi giận đùng đùng của hủ lịch hắn làm sao không biết mình chọc đại sự rồi hắn chỉ là tiểu đội trưởng chấp pháp của thành k i ế n thi làm sao có thể thừa nhận luyện khí phường n g h i ệ n áp vào thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía tần vũ tất cả đều là chuyện tần vũ làm ra nếu như không phải tần vũ thì hắn làm sao nhúng tay vào vũng nước đục này hủ lịch đại sư theo ta được biết cửa hàng này là cửa hàng của la ra a lúc nào thành sản nghiệp luyện khí phường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 tần vũ cao mày hủ lịch đại sư ta cũng không nói như vậy ngươi không có nói như vậy nhưng lời của ngươi có ý như vậy tuy hủ lịch ta lớn tuổi một chút nhưng còn không phải n g u nốc g hủ lịch lạnh lùng nói ra ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi hôm nay thành kiến t i dỡ bỏ gian cửa hàng này hoàn toàn là dựa theo luận pháp đế quốc hẳn hủ lịch đại sư cho rằng mình tư lịch cao liền không đặt luật pháp đế quốc vào trong mắt nhìn thấy hủ lịch phá hư chuyện tốt của hắn nội tâm tần vũ nghẹn một bụng lựa giận hắn là đệ tử hào phú tần gia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 t r ư n hủ lịch à n đại sư tiểu huynh đệ chuyện hôm nay có nhiều chỗ đắc tội kính xin mấy vị đừng nên trách thiệu quân chắp tay với hủ lịch và diệp huyền hắn cố nạn ra nụ cười và mang theo thiên long vệ rời khỏi nơi này sắc mặt hắn tái nhận hắn không thể lập tức băng hoàng trung thành mày nhỏ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 hắn nhanh chóng quay về ngõ hẻm mặc dù hắn biết lệnh b à i của diệp huyền là thật nhưng dù sao hắn chưa từng gặp qua diệp huyền chuyện này liên lụy tới chức trách cho nên hắn phải đi b m báo sau khi nghe h u lịch b m báo lê húc đại sư không hiểu ra sao luyện ký phường căn bản không có người như h u lịch nói nhưng sau một lát hắn liền nghĩ đến diệp huyền vì vậy chuyện này cũng đưa tới trước mặt lục ly đại sư gia hỏa này thật biết gây chuyện lúc nào dính dáng tới la ra chứ ta tân tân khổ khổ tìm tài liệu giúp hắn hắn tốt rồi rất uy phong nhà đây không phải bảo ta làm ô sinh sao lục ly đại sư nghe xong cười ha ha chợ tức giận mang diệp huy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 Hắn làm trong ư quầy luyện phưởng, khí phường, mặt ngoài hắn cực kỳ phong quang nhưng một n hắn hắn gian h cựu lâu xa hoa của đế đô tần vũ đang bày tiệc rượu an ủi cho hoàng trung và mấy chấp pháp đội bị thương của thành kiến thi tần vũ thiếu ra chuyến hôm nay chọc tới luyện khí phưởng sẽ không có vấn đề gì chứ sau khi rời khỏi phương thị hoàng trung có cảm giác nội tâm hoang mang dối loạn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 nếu bọn chúng tìm thủ trưởng của ngươi ngươi báo danh hào tần g i a ta chuyện này ta kéo ngươi làm đương nhiên sẽ không đứng nhìn ngươi bị trừng phạt chương 667, chỉ điểm sai lầm một tần vũ r ó t cho hoàng trung một chén rượu tiếp tục nói luyện khí phường tần g i a ta không chọc nổi nhưng chỉ là một h ữ u lịch ta muốn chơi thế nào thì chơi hoàng trung nghe tần vũ lời nói tuy nhiên vẫn còn có chút không nỡ nhưng một lòng cũng dần dần an ổn xuống vốn hoàng trung còn chuẩn bị mang huyện này báo cáo lên cấp trên khi có rượu vào bụng thì hắn dần dần quên cái gì chó má luyện khí phường lúc nào đó lao tự hủy nó đi hắn vừa uống rượu chờ tới hiện tại trong nha môn thành kiến ty đang lâm vào hỗn loạn thành kiến ty có một cục trường họng l ô hắn quản lý tất cả sự vụ xây dựng trong đế đô đừng nhìn thành kiến ty không cầm quyền không trưởng binh cũng không trưởng tiền nhưng nó quản lý đế quốc tất cả sự vụ xây dựng trong rất nhiều nha môn của đế quốc nó là một ngành nổi tiếng mà ngô cục trường chỉ là một tiểu cục trường bởi vậy cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi diều vo dương a i n g à y bình thường hắn cũng không quản sự vụ thành kiến ty do phó cục trưởng mình an bài đi làm mà hắn có thể đi cùng các quyền quý của đế quốc đi phong hoa quyết nguyệt thời gian trôi qua tiêu xài đến cực điểm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 nhưng nếu đế quốc biết rõ thành kiến ti hắn t r e o chọc luyện khí phường chức cục trường của hắn cũng kết thúc ngay sau đó kinh hoàng qua đi hắn lập tức gọi mấy phó cục trưởng thành kiến ti tới sau đó hám i ệ n g thoá mạ một trận bản thân hắn rất ít quản sự vụ thành kiến ti hắn xem ra nhất định là phó cục trưởng nào đó của thành kiến ti đã đắc tội với luyện khí phường mấy vị phó cục trưởng bị chửi máu cho xối đầu nhưng không hiểu ra sao một người trong đó bị chửi cả buổi sau đó cả gắn hỏi ngô cục trường ngài có phải lầm hay không mấy người chúng ta không phải ngu n ố c nào dám chọc luyện khí phường a trong việc này có hiểu lầm gì hay không đúng vậy chúng ta nhìn thấy đại sư luyện khí phường đều c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 nghe n g ó n g chính mình gần đây có chuyện gì với luyện khí phường hay không không qua bao lâu chuyện xảy ra tại phường thị lập tức tự chuyển vào thai của đám người nô cục trường nô cục trường suýt nữa phun ra một ngụm màu tươi ngụ nội nó náo cả buổi thì ra là một tên đội trường to gan lớn mật lại dám đi hủy cửa hàng luyện khí phường đây không phải dẫn theo đèn lồng vào hầm cầu tìm phân sao mấu chốt chính hắn muốn chết không có việc gì hết lần này tới lần khác còn liên lụy đến cả thành kiến t i trôn cùng hắn bảo ngươi bắt hắn tới đây cho ta nô cục trường hận không thể bổ sống tên đội trường đó vì vậy người của thành kiến t i đều điên cuồng đi tìm đám người h o à trung nhưng đám người hoàng trung uống say tại quán rượu nên không tìm thấy đám người nô cục trưởng gấp tới mức miệng cũng dài ra mãi cho đến nửa đêm mới có người thông qua quan hệ tìm được đám người hoàng đội trưởng đang mê man tại quán rượu một đám thành viên thành kiến t i không nói hai lời nâng đám lợn chết này về nhìn thấy bộ dạng đám người hoàng trung nô cục trưởng có giận không c h â đánh mình gấp tới mức phát hỏa mấy da hỏa gây sự lại đi uống rượu tiêu dao mụ n ộ i nó không phanh thây xé sắc các ngươi không hả mối hận trong lòng chúng ta dội một chậu nước lạnh đám người hoàng trung cũng giật mình tỉnh lại phát hiện mình đang ở nơi nào mấy người này lập tức đổ hối lạnh sợ tới mức run dày nô cục trường cũng lười nói cái gì trực tiếp hỏi rõ nguyên nhân sự việc đám người hoàng trung cũng biết gặp rắc rối lúc này lập tức mang tần vũ và tần gia ra sau khi nô cục trường nghe xong không ngừng quất đám người này liên tục thẳng tới khi quất đám người này máu tươi đầm địa mới cắn răng tức giận nói tần vũ công tử tần con mẹ nó hiện tại luyện khí phường tìm tới tận cửa đừng nói mang tần vũ ra mang ra chủ tần gia cũng vô dụng chính các người muốn chết cũng đừng liên lụy lao tử nô cục trường hận ý n g ậ p trời chuyện này là tần vũ còn là áo l ư ợ muốn gây chuyện thủ hạ của mình là một đám ngu ngốc còn lỡ n g h i m ặ t đi lên các tội luyện khí phường liên lụy chính mình. Cả đêm,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 và n ô cục trường lúc này nhìn thấy n ô cục trường hắn liền lắc đầu n ô cục trường a ngô cục trường ngươi bảo ta nên nói cái gì mới tốt đây không có việc gì ngươi chọc luyện khí phường ta làm gì chuyện lần này thành kiến t i các n g ư ơ i nào lớn hơn rồi n ô cục trường nghe vậy sắc khóc cao đại ca không phải ta muốn đắc tội luyện khí phường a thật sự là bọn thủ hạ không hiểu chuyện đầu góc toàn là phân cao đại ca xem giao t ỉ n h chúng ta nhiều năm ngươi hỗ trợ nói tốt vài câu với luyện khí phường a chuyện này không thể được cao tuấn vội vàng k h o tay nói n ô cục trường đừng nói giao tình ta và ngươi bảy tám năm cho dù ngươi là phụ thân của ta chuyện này ta cũng không giúp ngươi được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 thiếu niên kia lúc ấy bị sư tổ gọi vào trong qua thật lâu mới đi ra thời điểm đi ra sư tổ tự mình t i ệ n hắn đi kể cả sư tôn lê húc đại sư của ta đều cực kỳ cùng kính với thiếu niên kia tôn sư n g một tiếng đại sư hết lần này tới lần khác thành kiến t i các người gây phiền t h á i cho hắn lúc này mới rước lấy hủ lịch đại sư và sư tổ tức giận như vậy cao tuấn vừa nói như vậy nô cục trường mới lộ ra vẻ giật mình trong nội tâm hắn hiểu rõ t r ậ n tướng ta nói vì sao thì ra ta chọc nhân vật như thế vẻ mặt nô cục trường đắm chát nhân vật ngay cả đám người lê húc đại sư cũng tôn xưng là đại sư nô cục trường đã không cảm tưởng thân phận của người ta trọng yếu nhất thiếu niên yếu kia cao h ư tới 20. Nô Cục Trường hỏi Nô cũng không Cục có c a tuấn thân phận cũng ủ a là Diệp h u y không ngừng h lại trước hắn quay người Nô n Cục t già khỏi n thành kiến ty hiện tại luyện k h í phường đang tức giận thành kiến ty như vậy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 Ta qua đã nghe ngóng v i ệ chương này, mấu c ố t nhất chính là thiếu ta thiệu một t chính niên ngày mang quân chuyến. là kia, đi đi, mai đi bỏ bỏ đi. sẽ n lĩnh, n g g thì vậy vất vả ư i cái Có c gì vất vả, cùng lắm không cần c á i giao với mặt mò、này. ta chút tình này, vẫn có h u lịch, t n niên thiếu l ă m ta không cũng tiếc giá nào. s a u khi thương thảo mươi ộ t thiên t phen, h long vệ cũng vệ đã n lượng g ra đ ố s á chín ư g 669, ăn nói khép nép một sáng sớm ngày thứ hai người thành kiến ti và thiên long vệ không hẹn mà cùng đi tới trước lầu các luyện khí phượng sau đó thành khẩn xin lỗi hủ lịch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 Hiên ngang lắm đúng nói, hủ lịch đại sư, ngươi đại việc nói đi, lúc này miệng, thức, lịch cứ sư, c à là y lầm, thành ti phạm chỉ kiến cần n sai ư nhưng ơ i miệng, kiến ti kiến ti mở mặc mà kệ thành nhận thành gì thức, tác xử phạt hợp đều vậy ớ i đối xin đại nói tốt vài gián người luyện lịch là tuyệt câu, muốn đây đấy. phưởng, kính ngàn bạn không nên gián đoạn,、đây、chính là muốn mạng người đấy. Đúng khí hủ sư tốt v à hủ lịch đại sư ta với ngươi quen biết nhau không ít năm ngàn b ạ n không thể bởi vì chuyện này mà vơ đ u a cả nắm với thiên long vệ chúng ta một đòn chết c h ấ c à nghe nói chuyện này đã chọc giận lục ly đại sư không phải muốn mạng của thiên long vệ chúng ta sao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 nội tâm đám người thiệu quân đáng chắc không thôi thấy ánh mắt lăng lệ ác liệt của cố thống linh thì đám người hồi hợp lập tức tiến lên nói huyền diệm đại sư ngày hôm qua chúng ta có mắt không t r ọ n g mạ phạm đại sư chúng ta chân thành xin lỗi người mong rằng đại sư đại nhân đại lượng tha thứ tiểu nhân thiệu quân vừa mới nói xong trong nội tâm biệt khuất đến tự điểm h ắ n đường đường thiên long vệ có thể nói uy phong lấm lấm trong đế đô lúc nào cần phải ăn nói khép nép xin lỗi người khác nội tâm cố thống lịch ở sung không dễ chịu thiên long vệ chấp trưởng trị an đế đô thống linh tất cả đây tuyệt đối là đại biểu luật pháp của đế quốc bọn họ chưa từng mất mặt như thế h ắ n cũng biết thời điểm này mặc hắn đều phải cúi đầu không có biện pháp tình hình người ta mạnh hơn mình nếu hắn không ăn nói khép nép một khi lục ly đại sư tức giận và chuyển vào thai của hoàng thất hắn làm thống l ĩ n h không mất mạng nhưng bị cờ trách một phen rời cương vị là chuyện phải làm nhìn thấy thành kiến ti cùng với thiên long vệ ăn nói khép nép nhận sai như thế người la da đều trận mắt há h ố c mồm tâm thần kích động bọn họ có từng nhìn thấy qua cảnh tượng như thế chưa xưa nay hoàng trung đội trưởng đã có thể làm cho cả la da kinh hồn táng đảm hiện tại thành kiến ti c ụ a trưởng thiên long vệ thống lĩnh đều đến la da nhận sai đây là u y phong cớ nào chương sáu trăm bảy mươi ăn nói khép nép、2.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 diệp huyền hành động như thế làm đám người cố thống lĩnh sưng sốt bọn họ đã chuẩn bị chờ diệp huyền xảo trá một phen nhưng mà diệp huyền hành động và thái độ làm bọn họ không kịp phản ứng thậm chí trong nội tâm đám người cố thống lĩnh có một ý niệm trong đầu huyền diệp đại sư còn chưa ngồi giận hay sao cũng phải nhìn đám đội viên thành kiến ti bị trói như bánh trưng kia trên người bọn chúng toàn thân máu tươi đầm đĩa bộ dáng muốn bao nhiêu thê thảm có bao nhiêu thê thảm muốn chém giết muốn d ố c thịt mặc người xử trí lại nhìn thấy làm sao không tức giận hắn q u n quyết nói huyền diệp đại sư ngươi đừng như vậy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 d i ệ p huyền hắn tiêu sái thì tiêu s á i nhưng với la g i a tương lai sinh hoạt tại đế đô mà nói chính là quả bom tàng h ì n h đấy bọn họ có thể trở ngại mặt mũi luyện khí phường không dám động thủ với la g i a nhưng cơn tức này bọn họ sẽ không quên đi cho nên d i ệ p huyền cũng không định để thiên long vệ nhận sai cũng không có ý định giáo hấn thiên long vệ đương nhiên đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu mấu chốt nhất là chuyện ngày hôm qua thiên long vệ không có làm ra chuyện khác người gì cũng phản đối hạ thủ với la g i a và chính mình tối đa chỉ chuẩn bị mang mình về thiên long vệ mà thôi cuối cùng còn không thành công đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất nếu không với tính cách diệm huyền đừng nói thiên long vệ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 chuyện ngày hôm qua thật sự không quan hệ lớn với thiệu quân đội trưởng nhiều nhất chỉ có thể xem thiệu quân hơi mạo phạm mà thôi ngươi xem huyền diệp ta có phải người tính toán chi ly hay sao diệp huyền vừa cười vừa nói cố thống l ĩ n h cũng nhìn ra diệp huyền thật không có ý định truy cứu thiên long vệ bọn họ lúc này trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ huyền diệp đại sư ai ta thật không biết nên nói như thế nào mới tốt lòng dạ đại sư quả thật to lớn như biển cổ phương ta rất ít bội phục người khác ta lại tâm phục khẩu phục huyền diệp đại sư ngươi cố thống linh vô cùng cảm khái nói một câu ha cố thống lĩnh ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy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 không đề cập tới bồi thường làm nội tâm cố thống lĩnh không an lòng chương sáu trăm bảy mươi mốt lừa đảo d i ệ p huyên nhìn chằm chằm vào cố thống lĩnh cười n h ạ t nói cố thống lĩnh chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn thèm muốn chút bồi thường của ngươi sao không phải ý này cố thống lĩnh liên tục lo lắng gót tay ta nói bỏ qua là bỏ qua cố thống lĩnh lúc này thật chịu phục đại sư đạo đức tốt cổ mỗ bội phục nói xong hắn lạnh lùng nhìn t i ệ u quân t i ệ u quân còn không mau cảm ơn huyền diệm đại sư nếu như không phải huyền diệm đại sư tha thứ cho ngươi hôm nay ta sẽ giao h ứ n ngươi thật hung á c ngươi không phải phụ trách chị an p ư ờ n g thị gần đây sao?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 hắn lạnh nhạt nhờ tri ẩn đám người hoàng trung đang bị trói ngựa khí không vui nói ta chỉ hiếu kỳ rốt cuộc thành kiến t i hoàng đội trưởng lấy lực lượng ở nơi nào mà tùy ý dở bỏ cửa hàng luyện khí phường nói cần phải quy hoạch lần nữa quy hoạch lần này không cho kẻ nào mắn mũi chẳng lẽ thành kiến t i đế đô châu bỏ như thế muốn gây phiền phái với ai thì gây phiền phái với ai hoàng trung vô cùng bồi dối hắn vừa hận vừa sợ diệp huyền vội văn g nói huyền diệp đại sư chúng ta bị mê đ ả o thần hồn ta xin lỗi ngươi cầu xin đại sư tha thứ diệp huyền suy cười một tiếng ta cũng không dám tiếp nhận ngươi xin lỗi ngày hôm qua ng Chỉ điểm a nô sơn, chỉ trích h tại mọi người, tại sao m m nay quỷ ở nơi này? Ta quỷ ở ặ cục kệ không, kệ không, kiến không nguyện ngươi tình cũng ngươi hận nói ngươi chỉ là con kiến hôi, ta không quan tâm tới. Nô ghi phải với hôi, tới. có cam mặc có chỉ c hay ta hay ta ta tâm mà tâm là trường ngươi mang mấy người này về đi trói ở chỗ này làm gì toàn thân còn chảy máu đầm đĩa ta còn sợ b ẩ n sàn nhà đấy lời này t h ậ p phần nhục nhác người đám người hoàng trung nghe xong tâm thần mắt lạnh nội tâm đám người hoàng trung xấu hổ và giận dữ nội tâm nô cục trường cực kỳ sợ hãi huyền diệp đại sư vẫn còn tức giận thành kiến ti của hắn à nếu hắn cứ đi như vậy không bao lâu chức vụ cục trường của hắn cũng không còn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 nô cục trường lúc này đau cổ cầu khẩn nô cục trường ta biết rõ các ngươi cầu tình cũng là chịu đ ủ sợ luyện khí phường tìm các ngươi phiền p h ả i sao không đúng không đúng chúng ta thiệt tình cầu huyền diệp đại sư thông cảm cũng mong đại sư không tất giận nô cục trường vội vàng giải thích muốn ta tha thứ cũng có thể mọi chuyện cần trả cái giá lớn không phải sao ngày hôm qua người thành tiến ti các ngươi đệm cửa hàng của chúng ta phá hư sinh ý chẳng lẽ một câu thông cảm là xong muốn bồi thường nội tâm nô cục trường lúc này cực kỳ vui vẻ đây không phải là điều kiện sao muốn khai m ệ c kiện thì dễ xử lý hơn nhiều nô cục trường không sợ diệm đưa ra yêu cầu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 tùy tiện kinh doanh trăm năm cũng có thể trở thành thế g i a như thế nào làm không được làm không được thì các hạ quay về đi d i ệ p huyền trực tiếp phất tay tiếp khách nếu đã bàn điều kiện có cơ hội x ả o trá thì d i ệ p huyền có thể bung ô tha sao không có thể làm n ô cục trường do dự một chút sau đó hắn cắn răng một cái t h à n h kiến ti với tư cách quản hạt tất cả kiến trúc và xây dựng tại đế đô nên có mấy cửa hàng cũng bình thường chỉ có điều những cửa hàng này đều thuộc về t h à n h kiến ti mà không phải thuộc về n ô cục trường hắn nếu hắn giao cửa hàng ra tương lai đế quốc trách hỏi thì hắn ăn không xong cục nợ này hiện tại hắn cũng không còn nhiều không hoàn thành yêu cầu của diệp huyền nói không chừng qua nửa tháng hắn sẽ phải xuống đ à i nửa canh giờ sau nô cục trường cầm một phần khế ước tới h m chương 672, đầu g i á hội một huyền diệp đại sư đây là khế ước cửa hàng số 21 phía đông từ hôm nay trở về cửa hàng 21 là của ngươi cho dù về sau đế quốc cha hỏi cũng sẽ toàn ta sẽ không có quan hệ với các ngươi nô cục trường cũng đau thịt nhưng kiên định nói ra diệp huyền tiếp nhận khế ước hắn thoáng ngạc nhiên nô cục trường chọn lựa vị trí cửa hàng cũng là bên cạnh cửa hàng la ra khó trách ngày hôm qua dám người hoàng trung nói phải quy hoạch cửa hàng ở phường thị phía đông tại sao trùng hợp như thế thì ra cửa hàng bên cạnh lại thuộc về thành kiến t i h u y ề n diệp đại sư cửa hàng này là của ngươi chuyện thành kiến t i chúng ta diệp huyền k h o á t khoác tay nô cục trường ngươi đi đi chuyện hôm nay dừng ở đây sau này người thành kiến t i còn dám gây phiền t o á i cho ta sẽ không có đơn giản như vậy đâu nô cục trường nghe xong vui mừng biết rõ chuyện này cuối cùng đã được giải quyết nếu diệp huyền tha thứ hắn như vậy luyện k h í phường cũng không có vấn đề gì vừa vặn hủ lịch đại sư ở đây nô cục trường và cố thống lĩnh đều nhìn về hủ lịch đại sư nếu huyện diệp đại sư tha thứ hai người các người luyện ký phường tự nhiên cũng không gây phiền t o á i n t h các ngươi i ê n tâm trở về đi luyện khí phường sẽ tiếp tục hợp tác với các ngươi vậy thì đa tạ hủ lịch đại sư trong lòng hai người vui mừng chuyện này cuối cùng đã giải quyết viên mãn có chút người làm sằng làm bậy ta thấy nô cục trường không nên dùng tiếp hủ lịch nhìn sang đám người hoàng trung nhàn nhạt, nhạt nói ra nô cục trường vẻ mặt xem thường nhìn đám người hoàng trung trong nội tâm hận không thể lột ra đám người này không phải đám người này thì mình làm sao chọc ra một đống rắc rối như vậy hắn chắp tay với cố thống lĩnh nói cố thống lĩnh mấy gia hỏa này không phải thành viên thành kiến ty chúng ta hôm qua bọn chúng không còn thân phận thành viên thành kiến ty lại làm sằng làm bậy tại đế đô Ta t là cục r đáng t người h hôm Kiến nay Tì, c thông thiệu ê n Long b t quân đội trưởng, chuyện này giao cho người xử trí. cô t là hung thần g i đắc sát tại lúc này đám người hoàng trung kêu gào thê thảm và bị kéo ra bên ngoài nếu như không phải hoàng trung bọn họ cũng không chọc vào phiền thái này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 vâng ô đầu một cái, h lại nhìn rồi Diệp Huyền đa i sư, ngày hôm q u tạ a nghe lịch nói thành kiến và thiên long Hủ lịch ti và sư hiện tôn i đã được giải d u y t chưa?、Đã、sớm g bảo quyết, ta, ta tôi hủ lịch kích động toàn thân run dậy nước mắt sắp chảy xuống nhiều năm như vậy hắn lần đầu tiên nghe được sư tôn kích lệ như thế kế tiếp ba người thoáng trò chuyện một lát diệp huyền cũng nói tới cửa hàng mình xảo trá được không đợi diệp huyền nói xong lục ly liền trực tiếp hiên ngang lẫm liệt khoác tay huyền diệp đại sư ngươi muốn phân cho ta một phần sao thứ này lao phu không đặt vào trong mắt húng chi ta không thấy nhưng ta cũng có công bằng không ngươi cũng làm gì được thành kiến ti và thiên long vệ hay sao diệp huyền còn tưởng rằng lão già này thật hùng hồn không nghĩ tới trong nháy mắt hắn lộ bản lính chỉ thấy lục ly vớt vớt râu rịa đôi mắt tỏa sáng và thần thái bị h i đương nhiên ngươi thật sự muốn cả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 huyền lực t r o người n g nội liễm tới cực điểm có khí tức thập phần nguy hiểm xem bộ dáng hẳn là một tên vũ tôn lục giai tam trọng huyền diệp đại sư sao lao phu khúc nạo vân chủ nhân nhà ta muốn mời n g ư ờ i tới gặp nam tử trung niên nhàn nhạt nói ra trong giọng nói có chữ mời nhưng không có bao nhiêu cung tính diệp huyền không khỏi những mày chủ nhân nhà ngươi chủ nhân nhà ngươi là ai mời ta có chuyện gì thật có l ỗ i chuyện của chủ nhân ta làm thuộc hạ không dám nói bựa lao phu chỉ căn đoan thân phận chủ nhân của ta không làm nhục đại sư nam tử trung niên nhàn nhạt nói ra thần thái mang theo một tiêm n ặ n nễ giả thân g i ặ quỷ ta không có hứng thú d i ệ p huyền cười cười lạnh lùng quay người định rời đi thân thể nam tử trung niên ngăn cản trước mặt d i ệ p huyền d i ệ p huyền ngầm đầu suy c ư ờ i một tiếng như thế nào chủ nhân nhà ngươi bảo ngươi mời ta như vậy ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi muốn bắt cóc ta đấy h ạ n ngươi ba giây tránh ra nếu không ta sẽ gọi thiên long vệ tới nhìn xem chị an đế đô có phải thật kém như vậy hay không ánh mắt nam tử trung niên ngưng trọng trầm giọng nói các h ạ không nên làm ta khó xử nếu như chủ nhân nhà ngươi thực tìm ta có việc vậy thì tự mình đến gặp ta lén, lén lút lút tính toán cái gì tránh ra diệm huyền quát một tiếng ánh mắt nam tử trung lập lòe vài cái cuối cùng hắn tránh ra ánh mắt nhìn thân ảnh diệp huyền biến mất trên đường cái ngay sau đó sắc mặt nam tử trung niên khó coi đi vào một gian t ử lâu trực tiếp tiến vào một gian phòng trong gian phòng một lao giả khí thế phi phàm l ặ n g lặng ngồi ở chỗ kia đôi mắt sắc bén như chìm mừng sắc mặt nam tử trung niên hơi sợ hãi quỳ xuống cùng chiến thái thượng trưởng lão thuộc hạ làm hư hại kính xin thái thượng trưởng lao trách phạt người này chính là cùng chiến vẫn truy tung diệp huyền đến đế đô hạo thiên đế quốc cùng chiến đi vào đế đô đầu tiên tìm khúc gia dưới trướng huyền cơ tông mệnh lệnh khúc gia đình chỉ tất cả hành động của gia tộc và tìm kiếm hai thanh niên.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 người này giống như đã chìm vào biển rộng không có chút tung tích t h ậ t vất v ả tìm được một tia manh mối nhưng lại gián đoạn từ đó c u ồ n g chiến n ổ i trận lôi đỉnh mà người khúc gia thấy c u ồ n g chiến tức giận cũng k i n h hồn tán đảm c u ồ n g chiến thân là thái thượng trưởng lão huyền cơ tông tâm tính của hắn hết sức g à o hoạt lập tức h i ể u cứ tiếp tục tìm như vậy không có biện pháp đế đô hạo thiên đế quốc to lớn như thế cho dù là hoàng đế hạo thiên đế quốc muốn tìm người cũng không khác mò kim đáy biển lại càng không cần phải nói hắn chỉ là trưởng lão huyền cơ tông diễn h u y n năm lần bảy lượn biến ảo hình thái sau đó cùng chiến tỉnh lộ ra hắn phải tìm người có được năng lực dịch dung rất mạnh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 chỉ sợ huyền cơ tông chúng ta k h ú c nạo vân cẩn thận nói ra chỉ cần ngươi cẩn thận một chút thì không ai biết là ngươi làm cuồng chiến lạnh lùng nói vâng k h ú c nạo vân đành phải cung kính xuống dưới dựa theo an bài của cuồng chiến mà làm việc nhìn khúc nạo vân rời đi đôi mắt cuồng chiến bắn ra h à o quang điên cuồng đừng nói có quan hệ với luyện khí phưởng cho dù là l ụ c ly đánh chết con ta lão phu cũng sẽ cho hắn biết hậu quả trên đường cái diệ p huyền bất động thanh sắc bay về phủ đệ la ra diệ thiếu ngươi trở lại hai hộ vệ la ra cung kính hành lễ với diệ huyền hai mắt tỏa sáng ân diệp huyền gật gật đầu lúc này đi vào cửa lớn chờ bóng l ư n g diệp huyền biến mất hai g ã hộ vệ vẫn kích động không thôi từ khi tin tức ở phường thị truyền r a hiện tại cả la g i a tràn ngập sùng bái với diệp huyền tất cả mọi người biết rõ huyền diệp đại sư có quan hệ thân thiết với luyện k h í phường đối với thế gia như la g i a mà nói không thể nghi ngờ là chuyện thập phần hương phấn nhất diệp huyền trở lại gian phòng của mình hắn nhanh chóng đánh ra vài đạo cấm chế phong tỏa gian phòng của mình không nghĩ tới cuồng chiến vẫn chưa hết hy vọng vậy mà tìm được đến đế đô diệp huyền câu mày một lúc trên đường cái thời điểm khúc nạo vân ngăn cản hắn thì hắn đã cảm giác có ánh mắt trên tiểu lâu nhìn chằm chằm vào mình công chiến cho rằng mình không phát hiện nhưng đối với c u n g chiến điều tra diệp huyền đã biết rõ từ đầu tới cuối hắn vẫn không có hành động gì giống như chưa hề biết khá tốt trên người của ta không có khí tức minh tâm chủng công chiến nhiều nhất chỉ hoài nghi ta mà thôi diệp huyền rất rõ ràng nếu như công chiến xác định hắn đánh chết c u ầ n phong thì hôm nay không phải là thăm dò tuyệt đối sẽ ra tay đánh chết mình nhưng hắn không có ra tay cũng không có nghĩa nguy cơ của mình đã giải trừ diệp huyền rất hiểu loại người như công chiến dù tính cách không đạt được mục đích không bỏ qua của công chiến hắn tuyệt đối sẽ có hành động hắc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 không ít sản nghiệp đã bị chèn ép rất lợi hại nếu như không phải khúc gia cô kỵ mộ dung gia chỉ sợ la g i a chúng ta phải đóng cửa rồi tuy như thế trong thời gian vài năm qua kỳ thật mộ dung gia cũng s ớ m c ó ý định vứt bỏ la g i a cho nên nói dù không có chuyện ngày hôm qua sản nghiệp la g i a cũng khó mà kinh doanh tiếp diệp huyền giật mình hắn nghĩ tới thời điểm gặp la thành lần đầu tiên la thành đã bị trưởng lão khúc gia đổi giết nếu như không phải mình ra tay la thành đã sớm vất lặn rồi đúng thế ngươi có biết khúc nạo vân hay không đột nhiên diệp huyền nghĩ tới cái gì đó và nói khúc nạo vân ngươi nói là khúc gia chủ sao lam ẫn nói ra khúc nạo g vân chính là đệ tử đế đô hạo thiên đế quốc khúc gia vốn chỉ là tiểu gia tộc trong đế đô còn kém hơn thế gia rất nhiều nhưng khúc nạo g vân từ nhỏ thể hiện ra thiên phú thập phần k h ô n g tệ mười tám tuổi đã gia nhập huyền cơ tông từ đệ tử ngoại môn tiến lên thành đệ tử h ạ c h t ô n g về sau trở thành một chấp sự của huyền cơ tông hơn ba mươi năm trước khúc nạo g vân trở lại khúc gia trở thành khúc gia chủ hơn nữa hắn có được huyền cơ tông nâng đỡ nên phát triển nhanh chóng chỉ dùng thời gian hai mươi năm nắn g ngủi trở thành thế gia trong đế đô hơn nữa còn là thế gia thập phần cường đại chương sáu trăm bảy mươi lăm ngắn ngủi trở thành thế gia thập phần cường đại diệp h u y ê n gật đầu nói nói như vậy k h ú c gia đã sớm là một phân đ à của huyền cơ tông từ lâu rồi la mẫn gật gật đầu có thể nói như vậy tuy k h ú c gia cũng muốn trở thành hào phú nhưng trên cơ bản rất khó cho dù khúc n à o v ẫ n có đột phá chỉ thành vũ vương thất giai cũng giống như vậy bởi vì đế quốc cực kỳ hiểu tình hình của k h ú c gia sẽ không cho phép k h ú c gia lớn mạnh trong đế đô k h ú c gia kinh doanh chủ yếu là cái gì đột nhiên diệp h u y ê n hỏi giống như la g i a chúng ta chúng ta kinh doanh linh dược và gian dược đột phá la da chúng ta là thế gia linh dược đã từng bồi dưỡng được không ít luyện dược sư chỉ có điều khúc gia bởi vì có huyền cơ tông đến nữa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 nếu như có thể la da chúng ta muốn phụ thuộc gia tộc của diệp thiếu diệp huyền nghe lời này cũng giật mình hắn thật không ngờ lam ẫ n lại nói như thế hình như biết rõ diệp huyền giật mình lam ẫ n c ư ờ i khổ nói ta cũng biết gia tộc diệp thiếu không nằm ở đế quốc nhưng đây cũng là vì la g i a chúng ta không có biện pháp nào qua nhiều năm như vậy la g i a chúng ta đều phụ thuộc mộ rung da sinh tồn vốn cũng có chút giật gấu và vai hiện tại mất đi mộ rung da che chở có thể nói tiếp tục như vậy không bao lâu chúng ta cũng phải rời khỏi đế đô tả rời đi cũng không có gì nhưng dùng thù hận giữa la da và khúc g i a chỉ cần la da chúng ta không còn là thế、gia.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 làm bọn họ rung động lớn nhất chính là chuyện cố thống lĩnh và ngô cục trường sáng hôm nay nếu không có diệp huyền hỗ trợ ngày hôm qua la g i a của bọn họ tuyệt đối sẽ ăn nhiều thua thiệt mất đi mộ rung gia che chở chỉ cần một tiểu đội chấp pháp của thành kiến ti và tiểu đội tuần tra thiên long vệ cũng không phải la g i a có thể ngăn cản trái lại diệp huyền vừa ra mặt thì chuyện này cũng khác biệt thiên long vệ thống lĩnh và thành kiến ti ngô cục trường tự mình đến nhà xin lỗi thái độ thành khẩn chẳng cảnh t i a làm bọn họ rung động la g i a tồn tại trong đế đô cũng có mấy trăm năm lịch sử nhưng loại trang diện này bọn họ lần đầu tiên gặp được lúc trước mộ rung gia cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như thế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 La Mẫn sớm chờ diệp Huyền lên thiếu còn này kích đ xin yên tâm đây là chuyện đương nhiên la da ta không phải đại gia tộc nhưng cũng không phải một gia tộc trần trở diệp huyền gật gật đầu nếu như thế dẫn ta đi xem cửa hàng la da một chút chương sáu trăm bảy mươi sáu đàng quang đan như vậy là xong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 diệp huyền nghe rõ ràng trong lòng của hắn nghĩ phương pháp giúp la g i a dù sao la g i a khác với ba đại gia tộc thành h á c thạch thành h á c thạch chỉ có ba đại tộc hơn nữa hoàn toàn dùng hắn làm chủ làm tất cả dễ dàng có thể nói đều là vì phục vụ diệp huyền mà la g i a chỉ phụ thuộc diệp huyền trong đó có khác nhau lớn tuy diệp huyền cũng không có cứng cầu dùng thân phận và địa vị la g i a thần phục người trẻ như mình vốn là chuyện không có khả năng song phương theo như nhu cầu nhưng đây là kết quả tốt nhất huyền thiếu đây chính là đảng quang đan tổ truyền của la ra chúng ta sau khi đi vào cửa hàng trọng yếu trong phương thị la mận xuất ra một viên đan dược màu xám đưa tới trước mặt diệp huyền đàng quang đan là đan dược chỉ la da mới có phương pháp luyện chế và tài liệu t u y ế t mật công dụng chủ yếu của nó có thể làm cho bất cứ thiên vũ sư tứ giai thuộc tính nào kể cả võ giả dưới thiên vũ sư khôi phục ba thành huyền lực cực kỳ nhanh chóng hơn nữa loại trừ đại bộ phận trạng thái mặt trái nó thập phần dễ bán trong đế đô nói tới đàng quang đan la mẫn lại là xuất r a ra một viên đan dược màu vàng nhạt d i ệ p tiếu đây là thanh trứng đan cũng là đan dược chỉ la da mới có là một tổ tiên la da truyền lưu tới nay công dụng của nó giải trừ đại bộ phận độc tố trên cơ bản độc dưới tứ giai không có thứ thanh trứng đan không thể giải cho dù là độc tố trên tứ giai cũng có thể là đan dược thiết yếu của võ giả mạo hiểm bên ngoài cũng dễ bán trên thị trường la vẫn cầm hai c h ù n g đan dược ra vẻ mặt tự ngạo hai đan dược này là căn bản la da d ừ n g chân cũng là nguyên nhân la da có thể trổ hết tài năng trong rất nhiều tiểu gia tộc trở thành đại gia tộc trong đế đô diệp huyền tiếp nhận đan dược nhẹ nhàng gửi một cái lập tức gật gật đầu dược lý đ ẳ n g quang đan thập phần sâu sắc bởi vậy công hiệu của đan dược rất mạnh vượt xa đại bộ phận đan dược trên thị trường mà thanh trướng đan lại vận dụng hiệu quả tài liệu tới mức tận cùng hiển nhiên không phải tầm thường có thể thấy được tổ tiên la da đã từng xuất hiện luyện dược sư kinh tài tuyệt、diễm. nhìn thấy diệp hiền cẩn thận quan sát hai đan dược của gia tộc thỉnh thoảng gật đầu l a mẫn hơi ngạc nhiên chẳng lẽ diệp thiếu còn là một tên luyện dược sư hay sao hắn bỏ ý niệm này trong đầu tự hào nói ra diệp thiếu hai chủng đan dược này cống hiến đại bộ phận lợi nhuận cho la g i a có thể nói chỉ cần có đằng quang đan và thanh trướng đan la g i a chúng ta sẽ không ngã xuống chắc hắn hỏi võ giả quản sự bên cạnh nhanh nói cho diệp thiếu biết doanh thu đằng quang đan và thanh trướng đan hôm nay là bao nhiêu vẻ mặt quản sự có một tia cổ k h á i mở sổ sách ra cẩn thận đối chiếu cả buổi sau đó mới nói vẩm gia chủ doanh thu hôm nay của hai đan dược là bảy la mẫn lập tức sửng sốt nói la hâm ta không có nghe lầm chứ bảy mươi vạn ta nhớ một viên đằng quang đan định giá là bảy vạn a mà thanh trướng đan là sáu vạn la hâm cười khổ nói gia chủ ngươi không có nghe sai hôm nay chúng ta bán được một viên đằng quang đan la mẫn c a o mày nói không phải chứ nhu cầu đằng quang đan rất lớn hiện tại đúng lúc có nhiều võ giả đi mạo hiểm lượng tiêu thụ mỗi ngày là năm tới m ộ ư ơ i viên mà la mẫn khó hiểu hỏi lượng tiêu thụ hôm qua la hâm mở sổ sách ra xem sắc mặt có chút cổ p h ả nói gia chủ ngày hôm qua bởi vì chuyện thành kiến ty cho nên không bán được viên đan dược nào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 chương sáu trăm bảy mươi tám thần gia hẹn h ạ n một mà căn cứ vào ngươi nói đan dược mùa thịnh vượng mỗi ngày tiêu thụ năm tới mười viên mùa hế hàng nhất định sẽ c o giảm bớt cho nên tổng thể tính ra lợi nhuận đan dược của la g i a các ngươi chỉ chừng hai ước huyền tệ sai số sẽ không quá lớn diệp huyền phân tích mỗi câu làm la mẫn m há h ố c mồm chờ hắn nói xong la mẫn m đã cả kinh không khép miệng lại được hắn vốn cho rằng diệp huyền nói hai ước là tùy tiện suy đoán lại không nghĩ rằng diệp huyền đã suy tính và phân tích kỹ càng hết lần này tới lần khác mấu chốt là diệp huyền phân tích không có sai nhưng mà diệp thiếu làm sao ngươi biết đằng quang đan thuần lợi nh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 bất cứ viên đan dược nào rơi vào trong tay hắn hắn có thể nhìn ra thực lực của ngươi lợi chế sát xuất thành công và tỷ lệ hao tổn kể từ đó muốn phân tích ra lợi nhuận không phải v i ệ c khó lợi nhuận này đã là cực hạn của la g i a về sau còn tăng lên quá khó khăn đột nhiên diệp huyền nói ra một câu la mẫn ngưỡng mày diệp thiếu ngươi nói lời này có ý gì lão bản cho ta một lọ ngưng huyết đan đúng lúc này một gã võ giả đi vào trong cửa hàng hắn cắt ngang hai người nói chuyện đó là thanh niên lưng mang chiến đau khí tức trên người không kém hiểm nhiên là vũ tông ngũ giai la hâm lập tức xuất ra một lọ ngưng huyết đan đưa cho đối phương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 ta không phải không mua đan dược các n g ư ờ i ngày hôm qua tiệm bán thuốc tần gia mới bán ra hai chủng đan dược mới công hiệu cũng cùng loại với đ ẳ n g quang đan và thanh trướng đan của la g i a các n g ư ờ i mà giá cả còn thấp hơn một ít các ngươi cũng biết võ giả tu luyện cần tài nguyên quá nhiều có thể tiết kiệm một chút thì có thể tiết kiệm một chút cái gì tần gia xuất ra hai loại đan dược hiệu quả cùng loại với la g i a chúng ta la mẫn n g ứ n mày giật mình nói ra đúng vậy hai chủng đan dược này là hồi con đan sáu mươi vạn huyền tệ một viên, một, loại khác 50 vạn một viên so với đan dược la da các ngươi còn thấp hơn mười vạn cho nên lát nữa ta cũng chuẩn bị đi xem tên vũ tông nói xong lập tức c h ắ p c h ắ p tay rời đi điều này sao có thể tần gia lúc nào chế tạo ra loại đan rừng này t h ẳ n g đến khi vũ tông ngũ dai rời đi la mẫn vẫn còn khó mà tin nổi xem ra ngươi có cùng suy nghĩ với ta diệp huyền nhàn nhạt nói ra đầu góc la mẫn xuất hiện một suy nghĩ khác diệp thiếu ngươi nói là diệp huyền g ậ t gật đầu tần gia hồi quang đan và trừ trứng đan nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ là đánh cắp đảng quang đan và thanh trướng đan của la ra nhưng mà đan phương la ra chúng ta khi nào lưu truyền tới tần gia vậy thì phải hỏi mộ dung gia diệp t i ế u người nói là đan phương la g i a chúng ta là mộ d u n g g i a cho tần g i a la mẫn vẻ mặt khiếp sợ điều đó không có khả năng à, la g i a chúng ta lúc trước phụ thuộc mộ d u n g g i a nhưng luyện chế và tiêu thụ vẫn do la g i a tiến hành mộ d u n g g i a căn bản không có khả năng có được la mẫn vẫn không dám tin d i ệ p h u y ê n lắc đầu việc này còn không đơn giản luyện chế đan dược là do người la g i a các ngươi tiến hành nhưng mộ d u n g g i a tham gia cung ứng linh dược hắn chỉ cần ghi chép lại số lượng cung ứng linh dược là có thể nhẹ nhõm biết rõ tài liệu hai chủng đan dược là cái gì đây là phương pháp tương đối phiền t o á i la ra các ngươi phụ thuộc mộ rung da nhiều năm như vậy dùng thủ đoạn của mộ rung da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 đã kích lên cửa hàng la da sẽ mang tính hủy diệt diệp huyền nhàn nhạt, nhạt nói ra muốn biết đan dược tần g i a có phải đan dược la da hay không cứ xem là biết rõ chương 679, trăm i h í n t h a hẹn hạ hai nhưng nơi đó là địa bàn của tần g i a lam vẫn nghe xong hơi kinh hãi ngày hôm qua bọn họ sinh ra xung đột với tần g i a nếu biết rõ thân phận của bọn họ người tần g i a sẽ bỏ qua bọn họ sao địa bàn tần g i a thì như thế nào chẳng lẽ tần g i a còn không mở cửa buôn bán trước mặt mọi người chẳng lẽ ngươi sợ bọn chúng động thủ hay sao diệp huyền cười cười lạnh lùng đối với quy mô cửa hàng tần da diệm thấy hứng thú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 trên cửa hàng có một khối bảng hiệu ghi bốn chữ lớn tần thị dược cắt ân đúng lúc này diệp huyền đột nhiên nhứt mày hắn bay đầu nhìn sang diệp thiếu như thế nào lam vẫn nghi ngờ hỏi thăm không có việc gì chúng ta vào đi thôi diệp huyền lắc đầu nói ra không có người chú ý tới khỏe miệng của hắn đang nợ nụ cười rất đạm m ạ n ba người diệp huyền mới đi vào trong đột nhiên nghe tiếng ầm ĩ vang lên bên thay nghe nói tần thị dược cắt ngày hôm qua mới bán đan dược mới đúng vậy trong đó có một loại là hồi con đan một loại khác là trừ trứng đan công hiệu thập phần cùng loại với đằng quang đan cùng với thanh t r ư n g đan của la ra nhưng giá cả lại rẻ hơn mười vạn huyền tệ đ á n g mua tốt như vậy đó là đương nhiên cũng không biết công hiệu thế nào ta nghe mấy bảng hữu mua sắm nói hoàn toàn không kém hơn đằng quang đan và t h à n h trướng đan của la g i a đúng là rất tốt à, nếu là như vậy ta muốn mua hai viên trở về đi vào trong rước các bên hai diệp huyền nghe không ít người nghị luận đều là tin tức về hồi quang đan và trừ t r ứ n g đan xin hỏi mấy vị tiến vào tần thị dược các là mua sắm đan dược hay mua tài liệu linh dược một giọng nói ôn hòa vang lên bên hay quay đầu nhìn sang chỉ thấy một thiếu nữ mặc quần áo phục vụ đang cười nói la mẫn bình tĩnh nói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 chỉ thấy hai viên đan dược này dù màu sắc hay hình thái đều giống như đằng quang đan cùng với trừ chướng đan hắn nhìn thấy từ chỗ lam mẫn trừ tên chữ không giống nhau thì nó chính là một loại đan dược d i ệ p huyền nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa đan dược tần da còn m ư ợ t mà hơn đan dược la da một ít dược tính d u n g hợp cũng tốt hơn h i ệ n nhiên luyện dược sư của tần da có thực lực mạnh hơn luyện dược sư la da mạnh hơn không chỉ một bậc kể từ đó cũng tiết kiệm thành phẩm hơn nhiều đừng nói rẻ hơn mười vạn cho dù rẻ hơn một nửa thì tần da cũng lãi không biết ba vị thấy thế nào bởi vì ba viên đan dược này mới luyện ra mấy ngày bởi vậy đan dược tần da chúng ta đang bán ưu đãi chỉ cần một lần mua sắm nhiều hơn mười viên hai trùng đan dược này có thể chiết khấu chín thành dưới một lần mua hơn năm mươi viên có thể chiết khấu chín thành một lần mua hơn trăm viên sẽ chiết khấu tám thành dưới cô gái kia cười nói có người một lần mua nhiều như thế lam vẫn nghe xong vẻ mặt nghi hoặc cửa hàng la ra bọn họ mỗi ngày có thể bán mười viên là nhiều tại sao có thể có người một lần mua hơn trăm viên chứ đó là tự nhiên hai trùng đan dược này chúng ta cũng không đủ cầu chẳng những bán tại đế đô nhu cầu tại các thành thị khác trong đế quốc cũng không nhiều ví dụ như trừ trướng đan có thể thanh trừ đại bộ phận độc tố nếu bán tại thành trì gần vân vụ sân mạch quanh năm bị một tầm trướng khí bao phủ nếu mấy vị mua một ít trừ trướng đang đưa tới thành vân vụ đây tuyệt đối là c ũ n g không đủ cầu nói không chừng có thể kiếm một số lần đ ấy h i ệ n nhiên nữ tử nói chuyện rất tốt thực lực c h à o hàng ồ đây không phải la ra chủ sao n g o n gió nào thổi ngươi tới đây đúng lúc này có một giọng nói c h à o phúng từ trên lầu chuyển tới mấy người lam vẫn ngẩng đầu nhìn sang lúc này nhìn sang tần ra tần vũ và mộ dung ra mộ dung vân nghĩa đang đứng từ lầu ba nhìn xuống vẻ mặt đầy c h à o phúng tần vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người d ì a thuyền ánh mắt t ỏ ra hảo quang sấm lãnh ngày hôm qua hắn mang theo người thành tiến thi v ố tưởng rằng có thể dỡ bỏ cửa hàng la ra không nghĩ tới cuối cùng luyện khí phường ra mặt cho nên hắn thất bại trong căn tốc việc này làm nội tâm tần vũ nghẹn một bụng l ử a giận nghe nói vì đắc tội luyện khí phường tần vũ đã bị phụ thân giáo hấn hung ác một lần dù sao tần gia là hào phú dựa vào đan dược và thuần thú sinh tồn tại đế đô hoàn toàn không cần xem sắc mặt luyện khí phường nhưng địa vị luyện khí phường tại đế đô rất đặc thù con mình đắc tội luyện khí phường cũng làm tần phong nội giận mà tần vũ cũng bị giáo hấn làm tức giận hoàn toàn ghi hận lên người la gia và diều huyền nhìn thấy tần vũ và mộ dung vân nghĩa đang đứng chung với nhau nội tâm la mẫn đột nhiên sinh ra lựa giận đặc bi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 lúc này người trong cửa hàng nghe rõ danh mạch liên tục q u a y đầu nhìn sang tần vũ huy ngươi h n có điểm không biết la g i a ngày hôm qua cũng bị mộ dung ra khu trục không còn là thế ra dưới chướng mộ dung ra mộ dung vân nghĩa làm sao không hiểu ý tần vũ nhàn nhạt nói ra a thì ra là chuyện này tần vũ lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ ta nói thì ra là chó nhà có tang khó trách không lễ phép như vậy dù như thế la g i a phụng dưỡng mộ dung ra ta nhiều năm như vậy tâm lực của ngươi quá sự thật tần vũ chật chật sợ hãn thán phục la mận trong khoảng thời gian ngắn không chịu được, được lúc này rất nhiều võ giả liên tục nghị luận tại sao la ra lại đắc tội tần ra ta không nhớ lầm chứ la da là cấp dưới của mộ dung ra mà vị huynh đệ kia ngươi không xem lịch sao ngày hôm qua luyện khí phường mở cửa mộ dung ra ở trước mặt mọi người khu trục la da mộ dung ra không thừa nhận la da là cấp dưới của mình có chuyện này la da làm cái gì mà mộ dung ra tức giận như thế nghe nói là la da sau khi bị khu trục đã công n h i ê n đắc tội luyện khí phường kỳ quái là nghe nói ngày hôm qua cửa hàng la da suýt nữa bị thành kiến ti d u bỏ cuối cùng vẫn là luyện khí phường ra mặt mới bảo hộ cửa hàng la da tất cả thế lực lớn tranh chấp đúng là khó hiểu không ít võ giả có vẻ mặt chờ xem kịch vui diễn thiếu chúng ta đi thôi la mẫn mang một bụng l ử a giận hắn nói một câu tuy hắn rất muốn bộ c p h á t nhưng hắn cũng biết bộ c p h á t trong tần g i a dược các là tự dứt lấy nục h o dù thực lực hay địa vị la g i a và tần g i a không thể so sánh với nhau ồ la mẫn vị này là ai thế vì sao lạ mặt như vậy hình như không phải là đệ tử la g i a à, nhìn bộ dạng ngươi cung kính như thế không phải la g i a nhận chủ mới đ â y chứ đột nhiên tần chuyển mục tiêu lên người d i ệ p huyền hắn châm chọc và nói la g i a chủ nhận chủ cũng không phải là không được nhưng phải nhìn đúng người a có mắt nhìn người không phải tất cả mọi người đều dễ nói chuyện giống như mộ rung da thả người la ra các ngươi mà không lấy một phân một hào cho dù đốt đèn lồng cũng không tìm được chuyện tốt như thế đâu n g ư ơ i xem hắn đi cũng không có gì đặc biệt cả ngươi một bó tuổi lớn như thế ta khuyên ngươi cũng không nên bại hết nội tình la ra à tần vũ nói muốn khó nghe bao nhiêu có khó nghe bao nhiêu trong nội tâm diệp huyền rất rõ ràng đối phương đang nhắm đầu mâu vào mình nhưng mà lam vẫn có thể chịu diệp huyền lúc này chịu được chứ hắn cười lạnh một tiếng nói ra họ t ầ n ngươi có thời gian dỗi quan tâm thay la ra còn không bằng quan tâm bản thân mình một chút đi nhìn ngươi n h vợ mộ dung ra như vậy không lẽ đã trở thành tay sai của mộ dung ra đó chứ à đúng rồi Lần trong ư ớ c cửa ở t h n ư ơ i phải không có mắt con tần vũ bắn ra một đạo hàn quang ngươi đừng tưởng rằng bỡ đỡ được luyện ký phường thì không kiêng nể gì cả luyện ký phường có địa vị cao tại đế đô nhưng cũng rất ít trộn rộn vào trong gia tộc xung đột ngươi chờ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 có gì phân phó một đám hộ vệ mặc áo giáp cầm lưới đao sắc bén đi tới bọn chúng vây quanh ba người d i ệ p huyền vào trong đám hộ vệ cầm vũ khí giống như hổ lang trên thân bọn chúng tỏa ra sát cơ sắc bén d i ệ p huyền nhìn hộ vệ bốn phía c h ậ t trao phúng cười cười tần vũ ngươi chuẩn bị động thủ sao hiện tại ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi tần vũ tức giận gào thét d i ệ p huyền lắc đầu trên mặt hắn không có bối rối bây giờ không phỉa vấn đề ta lo lắng hay không mà là ngươi không, không phục cứ hạ lệnh thử xem n ữ khí của diệm huyền siêu nhiên khoe miệng còn cười lạnh thiếu niên này điên rồi sao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 người đâu trong mắt tần vũ bắn ra hảo quan g âm hàn hắn quát trói thai thật sự muốn động thủ chu sát diệp huyền tần vũ thiếu gia vạn lần không được a thời khắc mấu chố một tên quản sự tần gia dược các chạy tới ngăn cản tần vũ chương sáu trăm tám mươi một bị tập kích một tần vũ thiếu gia nơi này là tần gia dược các nếu người dám ra tay với tiểu tử này ở đây mới rơi vào bẫy của hắn tên quản sự tuổi hơn bốn mươi vừa nhìn chính là thế hệ khớp khéo hiện tại trên mặt hắn vô cùng lo lắng tần gia dược các là cửa hàng lớn nhất của tần gia tại phương thị cũng là nơi cung cấp lợi nhuận lớn nhất cho tần gia trong phường thị nghiêm cấm đánh nhau dù sao nơi này là sản nghiệp của các thế lực uy tín trong đế quốc một khi phát sinh ẩu đả sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng lên p h ư ờ n g thị bởi vậy ngày đầu tiên thành lập p h ư ờ n g thị này các đại gia tộc ở đế đô đều định ra quy củ này và tuân thủ nghiêm ngặt nếu như tần gia dược các d á m công n h i ê n ra tay với diệp huyền như vậy chẳng khác nào phá hư quy tắc p h ư ờ n g thị chắc chắn sẽ dẫn tới các thế lực khác trong đế đô c a m thủ cho dù là hào phú n h ư tần gia cũng không đảm đ ư n g nổi hơi trọng yếu hơn là một khi tin tức này truyền đi tần gia dược các sẽ lưu lại hình tượng ngang ngược càng rỡ đến lúc đó có người nào dám tới tần gia dược các mua độ chứ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 la mẫn năm c h ặ t hai đấm hàm răng c ắ n chặt nếu như có thể hắn hận không thể đánh vỡ tấm bảng hiệu kiệt nhưng hắn biết do hắn không thể làm như vậy nơi này là phương thị nếu như hắn làm như vậy cả la g i a sẽ lâm vào thai hoàng ậ p đầu la g i a r ắ t rời về sau còn dám đến tần g i a rực c á t ta gặp một lần đổi u một lần ở cửa ra vào rực c á t thân ảnh tần vũ xuất hiện và lạnh lùng nói ra lúc này huyên náo cũng hấp dẫn không ít người trên phường thị chú ý nhìn thấy tấm bảng kia liền bàn tán xôn xao sắc mặt la mẫn lúc này biến thành đỏ bừng tần vũ ngươi đừng khinh người quả đáng ăn cắp đan dược la ra chúng ta còn nói ra lời như vậy la g i a ta thể không đội trời chung với ngươi đối phương năm lần bảy lượt vũ nhục la m ẫ n không thể k ì m được đ ỗ n g nhiên đôi mắt tần vũ n h a o lại ánh mắt bắn ra hàng quang la g i a chủ ngươi nói ai ăn cắp đan dược tần g i a hồi quang đan và trừ trứng đan chẳng phải ăn cắp đan dược la g i a chúng ta hay sao ừ quả thực mượn cười tần vũ khinh thường cười cười hồi quang đan và trừ trứng đan đây là đan dược tần g i a ta nghiên cứu ra chẳng lẽ chỉ cho phép la g i a người bán đan dược không cho phép tần ra tàn bán ra sao so luyện dược sư so tài liệu la da các ngươi có cái nào vượt qua tần ra mọi người cũng tới bình luận phân sự mọi người tại đây bàn tán ẩm ý tần gia luyện chế hồi quang đan và trừ trướng đan đúng là cùng loại với đ ẳ n g quang đan cùng với thanh trướng đan của la g i a nhưng tần gia là cự đầu đan dược tại đế đô nghiên cứu chế tạo ra hai chủng đan dược này cũng không có gì là ngoài ý mớn ta lại cảm thấy hai loại đan dược của tần gia rất có thể là ăn cắp la g i a đan dược la xuất hiện trên thị trường cũng không phải một năm hai năm nếu như tần gia nghiên cứu ra đã sớm chế tạo thành công rồi chương sáu trăm tám mươi hai bị tập kích hai vậy cũng c h ư a hẳn nói không chừng tần gia hai năm trước đã toàn lực nghiên cứu thì sao các loại âm thanh nghị luận vang lên liên tục. Được rồi, đúng lúc này diệp huyền lãnh đạo nói một câu với la mẫn la mẫn quay đầu nhìn lại hắn liền phát hiện diệp huyền đang rời đi một mình hắn lập tức kéo la thành đi theo hiện tại hắn cũng hiểu loại chuyện này nếu như không có chứng cớ cho dù nói rách miệng ở đây cũng không được gì húng chi dùng thân phận và địa vị của tần g i a hắn có được chứng cớ cũng không thể dùng được a tiểu tử kia đi rất nhanh nhìn thấy diệp huyền rời đi tần vũ lúc này n ở nụ cười lạnh trầm t r ọ c đồng thời trong mắt bắn ra h à o quang hưng á c trong đầu của hắn hiện tại suy tính biện pháp xử lý diệp huyền mà diệp huyền đang bước đi trên đường cái p h ư n g thị ánh mắt của hắn tùy ý nhìn qua các cửa hàng c u n g qu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 lúc này la mẫn hô to diệp huyền cũng cảm ứng được bên người biến hóa thời khắc mấu chốt hắn rút trường kiếm giống như dao long đội và ngăn cản trước ngực mình h i ệ n nhiên hắn ngăn cản đối phương tấn công và chờ đợi la mẫn cứu viện chỉ t i ế c bởi vì dây dưa với tần vũ cho nên la mẫn cách diệp huyền hơn một trăm mét cho nên khó đổi u tới kịp thời phanh giống như quả bom nặng nề đánh vào người gương mặt đại hắn khôi ngô dữ tợn hắn đánh một trường vào trường kiếm trước ngực diệp huyền huyền lực như b i ể n gầm giống như thủy chiều rót vào trong thân thể diệp huyền phốc phốc máu tơi bắn lên không trung thân thể diệp huyền như rượu đứa dây hắn bay ra xa và rơi xu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 trên bàn tay sinh ra hỏa diễm n g ậ p trời k h í tức nóng rực như báo t ắ p muốn giết diệp huyền tại chỗ chạy trở về đi thời khắc mấu chốt lam mẫn đã chạy tới hắn gào to một tiếng và điên cuồng ngăn cản đại h á n khôi ngô dầm dầm dầm song phương ngươi tới ta đi chỉ trong nháy mắt va chạm hơn mười c h i ệ u vậy mà chẳng phân biệt được cao thấp hai đại huyền lực va chạm trên không trung huyền lực khủng bố quét qua tất cả vô số võ giả kinh hô và lui về phía sau cao thủ thật đáng sợ rốt cuộc người này là ai có thể chiến ngang tay với la gia chủ la gia chính là thế gia trong đế đô thực lực lam mẫn gia chủ càng đạt tới mức đăng phong tạo cực đã đạt tới vũ tôn lục giai tam trọng thực lực của tên đại hắn có thể đánh ngang tay với hắn đám người nghị luận liên tục đều là kinh hại không tên tiểu t ử này lại bị người ám sát kinh hại nhất chính là tần vũ trong mắt hắn mang theo hưng phấn hắn vui là chuẩn bị ra tay độc các với diệp huyền hiện tại đã có người làm thay hắn tức giận là diệp huyền chết như thế chẳng phải là tiện nghi tiểu t ử này chính mình còn chưa giao hơn hắn đấy hô lúc lam mẫn ngăn cản đại hắn k h i n ô trong một người đi đường đột nhiên lại có võ giả hình thể nhỏ gầy xuất hiện chỉ thấy hắn như tiệm điện lao tới trước người diệp huyền và đánh xuống một quyền.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 hai người các ngươi nhanh đi thông chi mấy vị thống lĩnh thiên long vệ thiệu quân vội vàng ra lệnh ngay sau đó chuyện lớn như thế hắn chỉ là một đại đội trưởng không có tư cách xử lý nhất định phải có mấy thống lĩnh đại nhân ra mặt mới được ai hai tên sát thủ kia quá không chuyên nghiệp não cả bội nhưng không đánh chết tên kia chật c h ậ đúng là ra hỏa không nên thân làm ta cực kỳ thất vọng à. ở cửa ra vào tầng ra g i ữ các tần vũ thấy não cả bội nhưng diệp huyền không có vấn lạc hắp n l ậ tức mở miệng trâm trọc khiêu khích trên mặt tràn ngập ý xem thường ngay lời này trong mắt diệm huyền lập tức bắn ra một tia tức giận hắn nằm trên mặt đất trong miệm phun ra một ngụ máu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 nếu có ai dám ngăn cản chính là đối nghịch với thiên long vệ giết chết bất l u ậ t tội n g ư ơ i t ầ n vũ chửi ừ ầm lên thiệu quân ngươi tin hay không dám đụng đến ta một cái ta sẽ lột ra ngươi ra chương sáu trăm tám mươi bốn h ã m hại hai lột ra hay không là chuyện của ngươi hiện tại ta đang chấp hành nhiệm vụ ngươi dám động tới ta thử xem thiệu quân cũng tức giận vũ tôn lục giai b ộ phát khí thế vô cùng xâm lãnh hắn là đại đội trưởng thiên long vệ đại biểu uy nghiêm hoàng gia đế quốc tuy tần ra là hào phú nhưng trong phường thị không cho hắn mặt mũi sau này hắn làm sao lăn lộn trong lòng vệ nữa chứ thiệu quân chỉ bằng thực lực của ngươi cũng dám hăng hăng càn q u ấ y trước mặt tần gia hay sao sắc mặt tần vũ tái nhận hắn quát lớn một tiếng lúc này từ xa có một đám võ giả lao tới tần thị d ư ợ n các là sản nghiệp quan trọng của tần gia số lượng võ giả thủ hộ rất đông trong khoảnh khắc gần như có hơn trăm người bao vây đám người thiệu quân vào trong quả thật lật trời rồi thiệu quân tức g i ậ n đến mức sắc mặt tái nhận từ khi hắn đảm nhiệm trước đội t r ư ở n g thiên long vệ tới nay đây là lần đầu tiên có người dám không nể tình như thế huyền diệm đại sư xảy ra chuyện gì là ai dám đả thương ngươi đúng lúc này tiếng huyên náo lớn vang lên hủ lịch đại sư bước nhanh về bên này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 thốt cho một câu không dễ dàng bỏ qua h ủ lịch đại sư đứng bên cạnh cười cười nụ cười đầy băng hẳn chẳng hắn nhìn về phía diệp huyền trịnh trọng hứa hẹn huyền diệp đại sư ngươi yên tâm bất kể là ai chỉ cần đả thương đến đại sư ngươi thì luyện khí phường chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ nhất định sẽ đấu tranh tới cùng lao phu đúng là muốn xem đế quốc có còn vương pháp hay không có còn công đạo hay không lam vẫn gia chủ chờ ngươi xử lý xong chuyện huyền diệp đại sư kính s i n đến tiên long vệ chúng ta chúng ta cần các hạ phối hợp điều tra một lúc trước mặt nhiều người ngoài như thế cô thống linh cũng không tiện biểu hiện cảm xúc một trường phòng ba kết thúc nhanh chóng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 Về chồng dâu. chương t h sáu trăm nặng, tám ạ n cũng g bị t mươi n lăm bình yên vô sự hủ lịch đại sư hận không thể bổ tên trưởng lão này một cái nói chuyện nói một nửa chẳng phải hủ chết người hay sao tên trưởng lão cũng nói một ít việc cần chú ý tới liền cáo từ rời đi biết do diệp huyền không có việc gì hủ lịch thả lỏng mũi hơi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 la mẫn không hiểu ra sao không có gì ta chỉ diễn t u ầ n kịch mà thôi diễn một t u ầ n kịch chẳng lẽ sát thủ kia là diệp thiếu mời tới không phải tần vũ mời đến sao la mẫn mở to mắt như hạt châu cũng không phải sát thủ có lai lịch khác nếu như không có đoán sai là khúc gia mời tới ánh mắt diệp huyền thâm thúy nói ra khúc gia mời đến la mẫn càng h ồ đồ nếu như là sát thủ khúc gia mời tới cũng phải ra tay với la gia chủ như h ắ n à. vì sao đi tìm diệp huyền ngươi không cần biết rõ dù sao lát nữa ngươi đi thiên long vệ phải khẳng định là tần vũ mời tới cho ta diệp huyền n h ạ t cười nhạt nói không phải tần vũ hung hăng c ả n q u ấ y hay sao lần này để hắn có ngoan nước này xem hắn về sau có thể hung hăng c ả n q u ấ y nữa hay không nói xong lời này sâu trong mắt diệp huyền bắn ra một tia h à o quan g vô cùng âm t r ầ m âm thầm nói không biết tuần kịch hôm nay vừa ra c u n g chiến còn có hoài nghi ta hay không dám động thủ trong phương thị quả nhiên thủ đoạn đ ư c g ắ ngày khác nếu ta không đi huyền cơ tông đòi lại công đạo thì không thể an tâm trước khi hắn tiến vào tần thị dược các đã cảm nhận có sát thủ tồn tại sở dĩ hắn cách ra khỏi làm ẩn xa như thế là cố ý làm ra chính là vì cho đối phương cơ hội ra tay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 sau khi hai người dừng bước trong khe núi có hai người đi ra một người trong đó khí thế phi phạm khí tức của hắn làm người ta không dám nhìn thẳng đúng như diệp huyền suy đoán c u n g chiến và một người đứng cung kính bên cạnh c u n g chiến chính là khúc nạo vân gia chủ khúc gia khúc nạo vân gia chủ các ngươi bảo h u y n h đệ vì gia chúng ta làm chúng ta đã làm có nên giao thủ lao cho chúng ta hay không đại hán khôi ngô nhìn c h ầ m c h ầ m vào khúc nạo vân hắn như cười mà không phải cười nhìn đối phương nói như vậy các ngươi đánh chết tiểu tử kia khúc nạo vân c a o mày hai mắt sáng lên nói thật không có nhưng cũng không sai bị lắm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 võ giả g ầ y yếu là vi nhị bọn họ là hai sát thủ nổi danh trong đế đô có thể làm mọi chuyện vì tiền sở dĩ bọn họ động thủ v ớ i đi hẹp huyền chính là làm thuê cho khúc nạo vân lúc ấy khúc nạo vân tìm được bọn họ bảo bọn họ tìm cơ hội ra tay với diệp huyền huynh đệ visa vốn không lớn dù sao quy củ trong đế đâu nghiêm khắc huynh đệ visa dám công nhiên động thủ một khi bị điều tra ra như vậy bọn họ sẽ đối mặt với l ử a giận của thiên long vệ chỉ có điều khúc nạo vân cho bọn họ t h ủ lao không cách nào cự tuyệt hơn nữa hứa hẹn chỉ cần hai người toàn lực động thủ mặc kệ diệp huyền sống hay chết cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ hai người lúc này mới tiếp nhận nhiệm vụ chương sáu trăm tám mươi sáu đế đô chấn động một nói như vậy thực lực tiểu tử kia không mạnh so với vũ tôn lục giai nhị trọng thì như thế nào ngay s n g huynh đệ vi ra g i ả n g thuật cống chiến cao mày thật sâu nói ra cũng không phải ít nhất kẻ này là thiên tài mạnh nhất mà lao phu gặp được tuyệt đối không kém gì vũ tông ngũ giai đình phong thậm chí tiếp tiếp cận vũ tôn lục giai nhất trọng nhưng so với vũ tôn lục giai nhị trọng thì còn kém không ít đại hán khôi ngô cẩn thận suy nghĩ sau đó trả lời nghiêm túc các ngươi xác định tiểu tử kia không có giữ lại thực lực cống chiến lại hỏi các hạ nói d ẫ vi đại ta cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn g a hồ chỉ là một thiếu niên có bảo tồn thực lực hay không lão phu vẫn nhìn ra nói thật nếu lúc ấy không có la mẫn ra tay tiểu tử kia có mười cái mạng cũng chết vi đại hừ lạnh nói cho dù có la mẫn tiểu tử kia cũng ném nửa cái mạng một c ư ớ c của ta đủ chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn luyện dược sư bình thường khó cứu hắn võ giả gây yếu nói chuyện tự tin cùng chiến suy nghĩ một lát hắn lại hỏi lúc ấy bên cạnh tiểu tử kia có cao thủ âm thầm bảo hộ hay không cao thủ khác đại hán khôi ngô và võ giả gây yếu lắc đầu có lẽ không có nếu có thì cao thủ kia chẳng những phản ứng chậm hơn nữa còn quá n g n ố c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 lúc trước khúc gia chỉ đưa cho bọn họ một phần thù lao đại bộ phận thù lao còn chưa có thù đấy yên tâm đi thù lao đáp ứng các ngươi sẽ cho các n g ư ơ i các ngươi đi tới địa ngục l á n h đi khúc nạo vân nhìn sang c ù n g chiến trên mặt hắn tươi cười quỳ dị hô bàn tay của hắn hóa thành trào đánh tới huyền lực lăng l ệ ác liệt hóa thành vòi rồng bao phủ v i đại khúc gia chủ chẳng lẽ ngươi định sẽ bỏ hiệp nghị sao có tin chúng ta quay về đế đô nói chuyện của các ngươi khúc gia các ngươi sẽ tan thành mây khói hay không vĩ đại quanh năm sống trên đầu đao l ư ớ kiếm tự nhiên thập phần cảnh giác lúc khúc nạo vân ra tay đã kịp phản ứng đôi bàn tay đôi bàn tay ầm ầm hai đạo lực lượng va chạm lẫn nhau vi đại ngăn cản nhưng ngực khó chịu thân thể lập tức bay ra sau nhị đệ người đi mau không nạo vân lao thất phu muốn giết người diệt h ẩ u chúng ta lát nữa lại tụ hợp vi đại nhanh chóng hét to đồng thời vi nhị nhanh chóng bay đi hướng khác chạy đi đâu không nạo vân cười lạnh một tiếng thân thể hắn lướt nhanh giao phong với vi đại dầm dầm dầm song phương giao thủ mấy chiêu không phân trên dưới vi nhị thừa dịp này nhanh chóng biến mất trong rừng dầm chỉ việc nhỏ như thế còn không giải quyết xong thật sự là phế vật cuộc chiến cao mày một lúc vèo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 không đúng người là huyền cơ tông hắn chưa nói hết câu vi nhị nhìn thấy đối phương nâng bàn tay lên sau đó lực lượng buộc phát cực kỳ đáng sợ giống như biển gầm và ráng thẳng xuống vi nhị vận dụng huyền lực cho người như điền lực lượng huyền lực khủng bố đánh vào trong thân thể của hắn sẽ rách ngũ tạm lục phủ ầm ầm ầm ầm máu tơi ư bắn tung tóe đôi mắt vi nhị tối sầm không còn chút c h i giác thu hồi chữ vật giới chỉ của vi nhị cùng chiến cười cười lạnh lùng thù lao huyền cơ tông ta dễ cầm như vậy sao vừa mới dứt lời hắn lập tức biến mất trong rừng rậm hiện tại trong đế đô tin tức diệp huyền bị tập kích sinh ra phong bạo không ngừng thậm chí tất cả thế lực lớn trong dế đô đều cảm nhận được mạch nước ngầm ẩn ấp nguyên nhân chỉ có một chính là luyện khí phường lục ly đại sư nổi giận nửa canh giờ sau khi thiếu niên huyền diệ bị tập kích đã tự mình đi tới phủ đệ la ra tin tức này vừa ra toàn thành xôn xao lục ly đại sư là ai luyện khí sư v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 ta tao nộ ám sát là thật mà không phải ta tự đạo tự diễn sở dĩ ta không bị thương bởi vì sát thủ là rác rưởi mà thôi chuyện này lục ly đại sư kính không nên truyền ra ngoài ngươi thấy ta giống cái loại người lắm miệng hay sao lục ly biễu môi nói ra đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm k i ế p sợ hắn đã nghe nói ám sát huyền d i ệ p đại sư là hai vũ tôn lục giai những kẻ như vậy không là gì với hắn nhưng không mang tới bao nhiêu tổn thương cho huyền d i ệ p đại sư đây là việc làm hắn giật mình không thôi đúng rồi chẳng lẽ hung thủ kia thật sự là người tần ra sao lục ly nhữ mày và nói nếu thật là người tần ra lão phu ngược lại có thể nói mấy câu vì ngươi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 Đan nhắm vào tần gia chứ? nếu là như vậy ta khuyên nguyên nên chết tâm này đi ta đã thấy đàng quang đan và thanh trướng đan của la da nó đúng là đặc thù chứng cứ doanh số nhất định trong đế quốc nhưng ít dược lưu ý không phải là đan dược thường dùng húng chi lĩnh vực hai chủng đan dược này không hợp với lĩnh vực đan dược hạch tâm của tần gia ngươi làm lớn ở hai chủng đan dược này cũng không có khả năng ảnh hưởng đến sinh ý và lợi nhuận của tần gia lục ly đại sư chậm rãi nói ra tuy hắn chính là luyện k h í sư nhưng cũng hiểu một ít phương diện của đan dược nhưng mà lục ly đại sư còn chưa dứt lời d i ệ p huyền đã lắc đầu nói lục ly đại sư hiện tại đằng quang đan và thanh trướng đan không còn là đan dược độc quyền của la g i a trong tần g i a dược có bán hồi quang đan và trừ trướng đan nó có công hiệu giống hai loại đan dược của la g i a nhưng giá bán thấp hơn một ít có chuyện này lục ly đại sư vốn s ữ n g sở chật gật đầu nói ta nghe nói mộ dung gia đã khu t r ụ c la g i a nói như vậy cũng bình thường nghe nói năm đó mộ dung gia sở dĩ tiếp nhận la ra là bởi vì thị trường đan dược của la ra hiện tại mộ dung gia đã dám bưng tha la ra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 dùng con sông nhỏ trùng kích con sông lớn kết quả không cần nói cũng biết rõ đặc biệt lạ lạ la g i a đã mất đi thị trường đằng quang đan và thanh trứng đan có thể nói đã nguyên khí đại thương căn bản không thể va chạm với quái vật khổng lồ như tần g i a la g i a chủ tần g i a ăn cướp bí phương tổ chuyển của la g i a các người chẳng lẽ ngươi chuẩn bị như vậy hay sao diệm huyền nhìn hắn và nói đương nhiên không phải nhưng thị trường đan dược la mẫn thở dài trong nội tâm căn bản không có chút lòng tin nào diệm huyền cũng biết rõ la mẫn gần đây không được tốt ta đã dám làm như thế đương nhiên có năm chắc la da ngươi mang tư liệu thị trường đan dược đế đô ra đây ta muốn xem một chút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 trong đó thần gia chủ công chính là đan dược tấn cấp thần gia có ba loại đan dược tốt nhất thị trường theo thứ tự là trùng huyền đan tam phẩm phá huyền đan tứ phẩm cùng với ngưng huyền đan ngũ phẩm Trường Tường trừ trùng thuộc tấn thông thường. thông thường thương nhất ra, Sư, dược ngưng dược dược như dược như ngưng ngưng đan này huyền đan luyện huyền đan huyền đan đan Đan đan huyền đan, huyền đan 689, La loại là loại, loại chữa Đại đều đều mỗi dụ chế cấp các có. có và phá khó về Ví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 trong định mức hai thành thị trường của tần gia có một phần rất lớn là tới từ ba loại đan dược này kết hợp với tình huống mình hiệu trong tần thị dược c á c d i ệ p huyền khẳng định phần tư liệu này chính xác trước đó hắn đi tần thị dược c á c cũng không phải tùy tiện dạo chơi trong thời gian ngắn ngủi d i ệ p huyền đã h i ể u được trình độ buôn bán đan dược của tần thị dược c á c một hồi căn cứ vào giá cả mức độ nóng bỏng cùng với độ dung hợp đan dược d i ệ p huyền rất dễ dàng o á n được tần gia chiếm được lợi nhuận trên mỗi loại đan dược tư liệu kết hợp thực tế diệu huyền tươi cười lạnh lùng nếu người quen thuộc diệu huyền nhìn thấy nụ cười trên môi hắn lập tức hiểu hắn muốn làm chuyện được、các. lam mẫn bên cạnh không hiểu diệp huyền cho nên cho rằng hắn bị nội dung trên đó hù dọa lúc này cười khổ nói diệp thiếu hiện tại ngươi biết ta nói không thể là tới từ nơi nào thần gia chính là cự đầu trong đan dược ở đế đô khống chế mạch máu đan dược của đế đô đặc biệt là vài loại đan dược tấn cấp đã bị bọn họ lũng đoạn hoàn toàn ba cự đầu khác cũng không có khả năng giao động bọn họ bằng vào chúng ta khó hơn lên trời khó khăn là khẳng định nhưng muốn nói khó như lên trời thì không nhất định diệp huyền cười nhạt một tiếng mục tiêu hàng đầu của chúng ta cũng không cần quét dọn thần gia chỉ cần chia lợi nhuận với bọn chúng là được diệp huyền cũng không có vé bánh nướng cho l a mẫn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 hơn nữa không có ai biết sở dĩ diệp huyền muốn đi vào thế lực đan dược mục tiêu lớn nhất không phải là vì tần gia mà là vì khúc gia mâu thuẫn giữa hắn và tần gia cũng chỉ là thiếu gia ăn chơi v à chạm với ngô mà thôi nhưng hắn có thù sâu như b i ể n với huyền cơ tông không nói chuyện khác chỉ nói cùng chiến trường lão đuổi giết hắn lâu như vậy hơn nữa phái người ám sát hắn diệp huyền tựu i căn bản không nhịn được tôn chỉ làm người của hắn đơn giản người không p h ạ m ta ta không p h ạ m người nếu ngươi p h ạ m ta ta trả gấp m ộ ư ơ i lần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 bởi vậy biểu hiện nhìn như diệp huyền đang nhắm vào tần gia nhưng trên thực tế họng súng của diệp huyền đang âm thầm nhắm vào khúc gia thấy diệp huyền còn không có b ô n g tha lam vẫn cảm thấy nội tâm b u ồ n bực hiện tại la ra đang đứng ở nguy cơ s ớ m tối mất đi mộ dung gia tộc che chở lại không có thị trường đằng quang đan và thanh c h ứ n g đan có thể nói chỉ cần không cẩn thận thì địa vị của la ra sẽ rớt xuống ngàn trượng cũng rớt ra khỏi hàng ngũ thế gia cho nên trong lòng của hắn cũng vô cùng lo lắng lúc này mới trải qua gia tộc thảo luận mới quyết định đi theo diệp huyền bổn ý của hắn là căn cứ vào quan hệ của diệp huyền và luyện khí phưởng có thể đáp lên luyện khí phưởng chương sáu trăm chín mươi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 lam ẫn người dân ta đi luyện dược phường la g i a xem d i ệ p huyền mở miệng nói một câu la g i a đã làm chủ nghiệp đan dược như vậy khẳng định có dược phường hơn nữa sẽ có một đám luyện dược sư dưới trướng d i ệ p huyền không có khả năng v ĩ n h viên ở lại hạo thiên đế quốc cho nên chuẩn bị tiến vào thị trường đan dược hắn còn phải h i ể u nội tình đan dược của la g i a hơn nữa phải hiểu ở mức nhất định dưới sự dẫn dắt của lam ẫn hai người nhanh chóng đi tới luyện dược phường của la g i a đi vào nơi này có mùi hương thơ ngát bay ra một đám luyện dược sư không ngừng bận rộn bên trong gia chủ la ra chủ nhìn thấy lam ẫn không ít luyện dược sư liên tục mở miệm hành lễ thần t h á i cung k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 đương nhiên chỉ có một chút đan dược đặc thù sẽ có nơi chuyên môn luyện chế lại các loại đan dược khác đều luyện chế thống nhất tại đại s ả n h ta mang ngươi đi đại s ả n h luyện chế xem một chút la mẫn vừa nói vừa mang diệp huyền đi vào đại s ả n h luyện chế lúc này la mẫn ngạc nhiên người đâu đều đi đâu chỉ thấy cả đại s ả n h luyện chế chống r ỗ n g không có một người nào trên mặt la mẫn bao phủ một tầng sưng ơ lạnh lúc này một tên luyện dược sư nhị phẩm từ phía sau vội vàng đi tới hắn túi đầu giống như đang suy nghĩ cái gì căn bản không có chú ý người trước mắt thiếu chút nữa đâm đầu vào la mẫn và diệm huyền người nào đứng ở chỗ này tại sao giống cây c tên luyện dược sư đã giật mình hùng hùng hổ hổ nói là ta la mẫn lạnh lùng nói ra tên luyện dược sư cảm giác gâm thanh có chút quen thuộc vội vàng n g n g đầu sau khi nhìn thấy là la m ẫ n thì đổ mồ hôi lạnh khâu khục thì ra là gia chủ đại nhân vừa vừa rồi ta cũng không phải nói người a la mẫn chẳng muốn nói nhảm với hắn lạnh lùng hỏi là tường đâu la tưởng đại sư đang ở bên trong luyện chế thăng tôn đan ngũ phẩm chúng ta vừa rồi đều quan sát ai nha khâu bốt nói đến một nửa sắc mặt luyện dược sư biến hóa và nói gia chủ không được vừa rồi ta ăn đồ ăn không tốt sắp không n í m được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 l u y ệ n chế đan dược như vậy cực kỳ khó khăn cho dù luyện dược sư lục tờ ơ ở mở cũng không phải tất cả mọi người đều có thể l u y ệ n chế diệp thiếu không tốt lắm đâu bên trong không có người nhận ra ngươi ngươi một người đi vào ta sợ có ngoại ý m u ố n la mẫn hơi do dự nói ra có cái gì ngoại ý muốn chứ quyết định như vậy đi diệp huyền nói xong trực tiếp đẩy cửa đi vào la mẫn đành phải im lặng đứng bên ngoài diệp huyền vừa mới đi vào đã ngửi được mùi thuốc nồng đậm hắn nhìn chung quanh phát hiện gian phòng này có không ít người lại không có một tia âm thanh hơn một trăm tên luyện dược sư đang vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước chương sáu t h í n m t t n g t n Tại đó có một tên luyện dược sư ở cuối cùng phát giác được sau lưng có động tĩnh cũng không bay đầu lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão giả đang thào táo thấp giọng truyền âm một câu hiển nhiên cho rằng diệp huyền là vị nhân huynh vừa đi vệ sinh lúc nãy diệp huyền sẽ không để ý hắn ngồi ở vị trí cuối cùng và khoanh chân ngồi xuống quan sát la tường lựa chế la tưởng chừng sáu mươi tuổi hắn có mái tóc sầm trắng trên mặt đầy nếp nhăn có thể nhìn ra thủ pháp của hắn lão đạo hiện nhiên có tạo nghệ sâu đậm ở phương diện l u y ệ n đan từ k h í tức mà nhìn la tưởng là một tên vũ tôn lục giai nhất trọng tạo nghệ luyện dược học tiếp cận ngũ phẩm t h ư ợ n g thừa d i ệ p huyên l ặ n g lặng nhìn xem luyện chế thăng tôn đan có độ khó rất cao la tưởng còn không đặc biệt t u ầ n t h ụ nhìn từ trình tự của hắn la tưởng còn chưa xuất hiện sai sót gì dần dần có mùi thuốc bay bay trong phòng hiển nhiên là thăng tôn đan gần hoàn thành còn có ba loại linh dược còn chưa có bỏ vào lúc này âm thanh nổ đùng đùng rất nhỏ vang lên tiếng nổ trong lò đan lúc âm thanh này sinh ra trong đan lô đ ô n nhiên la tưởng mở nắp lò và ném một loại linh dược vào ân thời gian này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 hẳn là luyện dược sư nhị phẩm hắn hảo tâm nhắc nhở ngươi cẩn thận một ít l ô đan dược này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ thất bại tuy không đến mức nổ chết người nhưng nổ thành đầu đầy cho bụi không phải chuyện vui vẻ gì sắp nổ tung hiển nhiên luyện dược sư trẻ tuổi im lặng nhìn diệp huyền ngươi là tiểu hải tử la g i a à la tưởng đại sư chính là luyện dược sư mạnh nhất la g i a hắn làm sao phạm sai lầm cấp thấp này ngươi nên nhanh đi về nhà tìm người lớn của mình đi nơi này không phải nơi ngươi tới chơi diệp huyền đầu đầy hát tuyến thanh niên chừng hai mươi tuổi còn dám bảo mình là tiểu hải tử diệ quả thực im lặng có tin hay không tùy ngươi di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 ngay cả la tường đang luyện chế cũng nhướng mày nhìn sang ngẩng đ ầ u lên vừa muốn nói gì đó liền không nói nữa sắc mặt của hắn biến hóa ông ông chỉ thấy đan lô trên huyền hòa trận pháp chấn động kịch liệt nó biến thành cực kỳ cồn u g bạo và phát ra tiếng gũ ù ù đ ế t thay sắc mặt la tường biến thành khó coi hắn vội vàng đánh ra từng đạo pháp quyết lên đan lô trước mặt sau khi hắn đánh ra từng đạo pháp quyết đan lô trên huyền hòa trận pháp cũng không có ổn định lại tần suất rung động của nó càng lớn lúc này dược lực cồn bạo bùng nổ càng làm rất nhiều luyện dược sư đang quan sát cảm thấy ù thay thân thể có cảm giác buồn、ôn. sắc mặt mọi người biến hóa và hoảng sợ khẩn tr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 chỉ có trước mặt diệp huyền có từng đạo hào qua ngăn n g cản d ư a khí trùng kích vụ nổ đến nhanh đi cũng nhanh sương mù tán đi người trong gian phòng sức đầu mẹ chán sắc mặt cháy đen vô cùng thê thảm hung thành g ấ u trúc ngay cả la tường đại sư cũng giống như vậy vụ nổ phát sinh đột nhiên bất ngờ không để phòng nên tròm dâu dê của hắn bị hủy một khối chật vật không chịu nổi sau khi vụ nổ kết thúc chuyện đầu tiên hắn làm không phải là thu thập hiện trường mà làm ở to đôi mắt như t r u n g đồng nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp huyền hắn gào thép giận dữ đáng chết tiểu tử ngươi lại g á m phá hư ta l u y ệ đan ngươi muôn lần chết cũng khó thoát tội trạng cút tới đây cho ta chương sáu Hai. trong phòng rất nhiều luyện dược sư khác xoay đầu nhìn sang vẻ mặt giận dữ bộ d á n g hận không thể lập tức lột ra ăn xương của diệp huyền thiếu niên này thật lạ mặt hắn là luyện dược sư mới tới sao đáng chết đáng chết dám phá hư la tưởng đại sư luyện đan tội đáng chết vạn lần a thiếu niên này quá không biết điều la tưởng đại sư đang lượt chế hắn dám phá hư chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao thật đáng tiếc vừa rồi la tưởng đại sư luyện thăng tôn đan sắp thành đan không nghĩ tới lại bị thiếu niên này phá hư đây chính là thăng tôn đan n g ụ mạ bất cứ viên nào cũng là vật đó vô giá hao phí tài liệu không dưới mấy trăm vạn huy cho dù h ủ y sưng ơ của tiểu tử này cũng không đủ đ ổ i thường như vậy tổn thất bao nhiêu trong lúc nhất thời vô số luyện dược sư đều phẫn nộ nhìn sang diệp huyền bọn họ liên tục nghiến răng nghiến lợi nói ra diệp huyền nhìn la tường đang nổi giận lại không có bất kỳ vẻ mặt khiếp đảm gì hắn lại cười miệng ai lao đầu chính ngươi luyện chế thất bại còn trách lên đầu kẻ khác có luyện dược sư vô s ỉ như ngươi sao la tường tức giận hai mắt đỏ thấm nội trận lôi đ ỉ n h ta luyện chế thất bại không phải ngươi cãi lộn thì lao phu làm sao luyện chế thất bại tuy lão phu lần đầu luyện chế thăng tôn đan nhưng mỗi một bức và mỗi quá trình đ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 một người không hiểu gì về đan dược cũng muốn tiến vào đan dược giới la g i a chúng ta nhất định sẽ bị hắn làm tán g ra bại sản gia chủ ngươi nên nghĩ lại diễm ệ u y ê n lúc này làm ra vẻ mặt như nhìn người điên hắn nói la g i a chủ hiện tại ta đã hiểu vì sao thị trường đan dược của la g i a không tốt có một luyện dược sư như vậy còn có thể làm sao ngay cả nguyên nhân vì sao mình luyện chế thất bại còn không rõ cũng xứng làm thủ tịch luyện dược sư ngươi biết cái rắm lao phu chính là luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh cấp công lực thâm hậu nếu như không phải vừa rồi ngươi nói chuyện phá hư lao phu luyện chế thang tôn đ ă n của lao phu đã sớm luyện chế thành công la tưởng tức giận nói thăng ậ t t không? h tôn đan tổng cộng hai mươi mốt loại tài liệu trong đó bốn vị chủ tài mười bảy loại phụ t à i cả quá trình cần hai mươi bốn loại thủ pháp tinh luyện trừ kinh chập thảo gia nhập sai thời điểm ra thủ pháp l u y ệ n chế lúc trước sai lầm nằm trốn nên mới dẫn tới thất bại trong găng tấc có quan hệ nửa xu gì tới ta nói chuyện d i ệ p huyền cười lạnh nói một câu la t h ư ở n g bị d i ệ p huyền nói xứng sở hắn nói thầm vì sao tiểu tử này biết số lượng tài liêu và thủ pháp l u y ệ n chế thăng tôn đan chứ hắn nhanh chóng k i ị m phản ứng và tức giận nói tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi biết phương thuốc là có thể trang bức trước khi luận chế lao phu trải qua so sánh và nghiên cứu rõ ràng mỗi một tờ thời gian thi triển thủ pháp và thời gian gia nhập dược liệu đều chính xác tới mức tật cùng vì câu đạt tới viên mãn ngươi còn dám nói lao phu có sai lầm la tường nói cả buổi cuối cùng vỗ đầu một cái tức giận nói ta cần gì giải thích với tiểu thí hải ngươi chứ gia chủ chuyện khác có thể thương lượng ngươi bảo tiểu hải từ này tới trưởng quản dược phường thì ta tuyệt đối sẽ không đồng ý diệp huyền nhìn la tường như nhìn người điên hắn làm ra biểu lộ không có thuốc cứu chữa